mời các bạn cùng nghe phần năm của chuyện nhà tiên tri của anh chuyện audio được chia sẻ ở cổ úc đọc truyện com chương một xưng hô lục dao buồn phiền nhìn anh vậy em gọi anh là anh phong sắc mặt hạ thần phong chuyển sang màu đen đó là mấy người tiểu đao gọi lục dao cúi đầu mở miệng nói rất nhẹ thần thần phong gọi xong hai tiếng này vành tai của cô liền đỏ lên hạ thần phong vui vẻ nhách khóe miệng anh nhìn cô gái cúi đầu trước mặt a dao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 Hạ thần phong sờ mũi, anh đã chuyển chủ đề đi xa như vậy nhưng lục dao vẫn còn quanh quẩn ở phương diện này. Lục dao em phải biết là yêu cảnh sát chắc chắn là em sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, có thể lúc em cần nhưng anh không thể luôn ở bên em, có thể anh sẽ gặp chuyện gì đó, hoặc là. Nếu như mình gặp phải chuyện bất chắc bỏ lại một mình lục dao cho dù biết rằng mình làm như vậy là ích kỷ, hạ thần phong vẫn muốn để lục dao ở bên mình. Nhưng cô bạn gái này của anh lại không giống những người khác.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 Đã bắt được hung thủ rồi, nhưng vẫn còn nghi phạm đang lẩn trốn, em yên tâm, không sao rồi. Nghe thấy Hạ Thần Phong nói là đã bắt được hung thủ rồi, Lục Giao cũng yên tâm. Có phải ông chùa kia không? Tướng Mạo của anh ta không có hung tướng, nhưng cũng là người âm tà. Hạ Thần Phong cũng tán thành với Lục Giao về điểm này. Cho dù Diệp Hâm không giết người nhưng anh ta không thể thoát được tội cất giấu thi thể và giam giữ người khác hơn nữa bây giờ cũng không thể bảo đảm rốt cuộc là ai đã giết chết nạn nhân.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 Khoảng thời gian này, Triệu Lập Khôn đã từng nhiều lần gọi điện thoại đến nhưng Lục Giao đều trực tiếp ấn tắt máy. Em yên tâm, đợi vụ án này kết thúc bên anh và Tiểu Đao cũng điều tra được kha khá rồi, người này quả thực rất đáng nghi. Trước đây khi Lục Giao bị bắt cóc không tìm được manh mối có ích nhưng không có nghĩa là Hạ Thần Phong sẽ không tiếp tục điều tra nữa. Anh chưa bao giờ ngừng công việc tìm kiếm bằng chứng. Tin tức này của Triệu Lập Khôn giống như quả bom nổ dưới nước trực tiếp nổ tung trên mạng.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 Nhưng việc này lại xảy ra với Lục Giao Khoan nói tới chuyện Lục Giao không phải là nghệ sĩ Trước tiên cô có ơn với Lý Bách Hơn nữa cô còn là là bạn gái của Hạ Thần Phong Điểm cuối cùng mới là quan trọng nhất Khi Lý Bách nhận được điện thoại của Hạ Thần Phong Trong lòng anh chỉ có một âm thanh đó Chính là mày tiêu đời rồi Anh hắng giọng nhanh chóng hít sâu một hơi Rồi nhận điện thoại Anh Phong, hai anh yên tâm Thằng nhóc triệu lập khôn đó đúng là bị ngứa ra Mà em sẽ lập tức xử lý Đúng đúng Em nhất định sẽ cho anh một câu trả lời vừa ý. Hạ thần phong chỉ nói mấy câu đã khiến khiến cho Lý Bách sợ hết hồn hết vía anh dài ấn đường bấm số điện thoại của trợ lý. Mã Thắng liên hệ ngay với công ty quản lý của Triệu Lập Khôn dìm việc này xuống cho tôi. Không cần biết dùng cách gì. Còn nữa, dừng toàn bộ việc hợp tác của chúng ta với Triệu Lập Khôn trong các hoạt động sắp tới của công ty. Đồng Vũ ngồi một mình trong phòng xem tin tức trong di động ánh mắt mang theo vẻ hận thù.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 Anh ấy bị thương nhẹ, tớ đến bệnh viện, tớ đâu hỏi cậu chuyện đó, tớ đang hỏi chuyện xảy ra trên Internet là thế nào. Triệu lập khôn đó, đó là triệu lập khôn đấy. Trong lòng Đỗ Hiểu Lan đang rất kích động, triệu lập khôn là bạch mã hoàng từ trong lòng của biết bao cô gái, hắn luôn là hình mẫu lý thường trong lòng của nhiều nghệ sĩ nữ. Thế mà bây giờ triệu lập khôn lại có thể nói trên sóng truyền hình trực tiếp rằng mình đã có người trong lòng, hơn nữa người đó lại còn là bạn cùng phòng của Đỗ Hiểu Lan cô. Đỗ Hiểu Lan cảm thấy thế giới này thật huyền diệu nhưng rất nhanh sau đó có người gõ cửa phòng ký túc xá, trong trường có một nhóm fan của Triệu Lập Khôn, lúc này họ đã tìm đến tận ký túc xá. Khí thế của nhóm người này rất mạnh mẽ, nếu không phải không thấy Lục Giao ở phòng thì chắc chắn họ sẽ không bỏ đi sớm như vậy. Khi nghe đến tên Triệu Lập Khôn, trong lòng Lục Giao cảm thấy hoảng sợ. Đừng lo, ngày mai chuyện này sẽ được giải quyết, là Triệu Lập Khôn đó. Người ta đẹp trai như vậy, cậu thật sự không rung động sao? Đỗ Hiểu Lan nhìn lục dao, cẩn thận hỏi. Mặc dù tớ thấy đội trưởng hạ kia cũng rất đẹp trai, nhưng tính chất công việc của anh ấy lại nguy hiểm hơn nữa. Bây giờ Triệu Lập Khôn lại tuyên bố với cả thế giới rằng người ta thích cậu, cậu không thấy cảm động sao? Nếu như đó là Đỗ Hiểu Lan, mặc dù cô đã có bạn trai nhưng một ngôi sao lớn như vậy.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 Có lẽ vì bị kích thích khá nhiều nên Lục Giao mới nhất thời mất đi vẻ bình tĩnh vốn có, lúc nói xong rồi Lục Giao mới cảm thấy mình nói lỡ lời. Dù sao thì có rất nhiều chuyện Đỗ Hiểu Lan không biết nên những lời Lục Giao vừa nói chính là giận cá chém thớt cô ngẩng đầu lên cao mày nhìn Đỗ Hiểu Lan. Hiểu Lan vừa rồi tớ, trên khuôn mặt của Đỗ Hiểu Lan tràn ngập vẻ khiếp sợ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ này của Lục Giao, nhưng điều càng khiến cô khiếp sợ hơn là những lời Lục Giao vừa nói. Bởi vì Đỗ Hiểu Lan biết bình thường Lục Giao không bao giờ nói điều mà cô chưa chắc chắn, vậy thì những lời Lục Giao nói đều là sự thật. Vì vậy anh chụp cửa hàng trông có vẻ rất nhã nhặn ở cửa hàng màu vẽ cô mới thấy hôm nay chính là hung thủ giết người còn nam thần đẹp trai trên TV thì là kẻ bắt cóc Những gì cậu vừa nói đều là thật triệu lập khôn là kẻ bắt cóc Quả nhiên, trọng tâm của Đỗ Hiểu Lan đặt ở chuyện này. Lục Giao nhíu mày cô không muốn nói nhưng đôi mắt vẫn sáng trong đêm tối của Đỗ Hiểu Lan khiến cô muốn lảng tránh cũng không được. Cho dù thế nào thì Hiểu Lan, triệu lập khôn không phải là loại người vô hại như vẻ ngoài của anh ta đâu. Đây là điều duy nhất mà Lục Giao có thể nói bây giờ. Phần còn lại thì chỉ khi có chứng cứ xác thực mới có thể chứng minh rốt cuộc người này là loại người nào. Đỗ Hiểu Lan thở dài, Lục Giao đương nhiên tớ tin phải có lý do gì đó thì cậu mới nói như vậy. Vậy có phải bây giờ Triệu Lập Khôn nói như vậy là đang nhắm vào cậu không? Nếu Lục Giao thực sự đã biết bộ mật thật của Triệu Lập Khôn, vậy thì có phải là bây giờ cô đang rất nguy hiểm hay không? Lục Giao, hay là trong khoảng thời gian này cậu đừng ở trong trường học nữa? Nhóm fan của Triệu Lập không đang rất kích động, nếu cậu ở trong trường thì tớ sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm, cậu vẫn nên đến nhà của đội trưởng hạ ở đi. Lục Giao nhíu mày, Đỗ Hiểu Lan nói rất có lý nhưng chẳng lẽ lúc nào cô cũng phải trốn tránh như vậy?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 Triệu Lập Khôn nhìn tài khoản Weibo trên màn hình điện thoại tài khoản Weibo này của Lục Sao mới được lập ngày hôm nay. Hắn nhách mép cười khi nhìn cái tên Lục Hào, không hề quan tâm người quản lý của mình đang nói gì. Cô ấy trông rất đáng yêu mà đúng không? Anh yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện lớn gì đâu Triệu Lập Khôn nghĩ, mặc dù Lục Sao được Lý Bách bảo vệ nhưng dù sao anh ta cũng là một doanh nhân, sẽ không tự chuốc rắc rối vào mình chỉ vì một nhân viên dưới quyền. Ý nghĩ này của Triệu Lập Khôn vừa xuất hiện không được bao lâu thì điện thoại của người quản lý vang lên cuộc điện thoại đó khiến vẻ mặt anh ta từ bất lực chuyển sang tái nhợt. Được được được tối sẽ xử lý ngay. Sau khi cuộc điện thoại kết thúc sắc mặt của người quản lý trông tái nhợt hẳn đi anh ta chộp lấy điện thoại của Triệu Lập Khôn. Bây giờ anh ta không cần phải khách sáo với nghệ sĩ của mình nữa, ông chủ của công ty vừa gọi điện khiển trách anh ta một trận.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 Lúc Lục Giao nhìn thấy tin tức này đã là buổi tối, hai đầu lông mày nhíu chặt vào nhau, cô do dự một lúc rồi gửi cho Hạ Thần Phong một tin nhắn nói rằng cô sẽ đến ở chỗ của anh ở một thời gian. Những lời mà Đỗ Hiểu Lan nói lúc trước không hề sai, ở trong trường học quá hỗn tạp e rằng ngày mai sẽ có một nhóm người bao vây Lục Giao. Hạ Thần Phong vẫn ở trong cục cảnh sát khi nhận được tin nhắn anh liền nhắn lại ngay, nói là sáng sớm mai sẽ qua đón cô. Lục Giao vào Weibo, đúng lúc thấy trạng thái của Trần Hoa và Lý Bách.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 Có mấy người thử đổi lịch âm sang lịch dương, ngày 11 tháng 7 năm 1985. Đây đây chẳng phải là ngày sinh của triệu lập khôn sao? Sau đó nhìn đoạn đoán mệnh ai cũng chỉ nhìn câu cuối cùng, khắc cha khắc mẹ, lại còn khắc vợ. Trời, đây chính là kiểu người thiên sát cô tinh đó, mọi người ai cũng nhìn vào những lời đó và nghĩ rằng hình như đúng là cha mẹ của triệu lập khôn đã qua đời từ khi hắn còn nhỏ chẳng lẽ đây là sự thật. Cầu khắc vợ cuối cùng kia mới là một đòn mạnh, vô số fan girl đều đang coi Triệu Lập Khôn là ông chồng quốc dân. Đương nhiên, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng Lục Dao nói linh tinh, họ tức giận chửi rủa, nói cô đang nguyền rủa người khác. Trần Hoa vốn đang nằm trên giường uống nước nhưng sau khi nhìn thấy dòng trạng thái của Lục Dao, một ngụm nước cứ thế phun thẳng ra ngoài. Khụ khụ, khắc vợ ha ha ha. Trần Hoa cười, không để ý đến chuyện chăn bị ướt, anh ta cầm điện thoại lên và đăng trạng thái. Trần Hoa V. Thầy Lục hôm nào thầy xem cho tôi một quẻ với đi, xem giúp tôi xem năm sau phim điện ảnh của tôi có đoạt giải thưởng gì không? Kèm theo đó là chia sẻ bài viết của Lục Hào, Lục Hào năm Ất Sửu tháng quý mùi, ngày tân hợi. Năm âm tháng dương ngày âm dương thời. Tổ nghiệp phiêu bạt cha mẹ vô vi, thậm chí cha mẹ còn phạm tội hình sự, vợ chồng thương khắc. chương 159 tội phạm mắc bệnh tâm thần. Cơn bão mạng đã lệch ra khỏi hướng ban đầu vì dòng trạng thái này của Lục Giao.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 Nhìn chung là đã xác nhận được danh tính của nạn nhân tên là Phùng Vũ Tình, lúc trước đến thành phố Tô làm nhân viên của cửa hàng bán bán màu vẽ, gia đình của cô ấy không biết cô ấy đã mất tích. Đã thông báo cho người nhà của cô ấy chưa? Hầu tử nhìn vào điện thoại di động trên màn hình hiện lên một tin nhắn của đồng nghiệp trong cục mới gửi đến. Tiểu đao gửi tin nhắn đến, nói người nhà của Phùng Vũ Tình đã đến rồi. Hạ thần phong gật đầu rồi quay đầu lại nhìn phòng bệnh. Diệp hâm đâu?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 Tôi nói này đồng chí cảnh sát 2-3 năm trước Đinh Khoa đã bỏ nhà ra đi, ngay cả ông bà trong nhà qua đời cũng không về từ lâu nhà họ Đinh chúng tôi đã không nhận nó rồi. Hạ thần phong nhìn Đinh Tuyết, bà Đinh chắc hẳn là bà vẫn chưa nắm rõ được tình hình. Ngày hôm nay chúng tôi gọi bà đến không phải là vì mâu thuẫn trong gia đình bà.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 Nó bị bệnh ra ngoài luôn bị mọi người chỉ chỉ trò trò, nên tính tình của nó càng trở lên quái đản cả ngày chỉ ngồi ở nhà vẽ tranh. Gia đình chúng tôi đều đã vay mượn những người thân xung quanh, sau đó bệnh tình của nó cũng đỡ hơn trước rất nhiều đồng chí cảnh sát, có phải nó lên cơn rồi gây ra chuyện gì không? Lúc trước khi Đinh Khoa lên cơn quả thực là đã từng đánh người hàng xóm bị thương, lẽ nào bây giờ lại lên cơn cho nên cảnh sát mới đến tìm bà?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 Bao nhiêu năm nay chẳng lẽ bà đã trách nhầm em trai mình sao? Tóc của Đinh Khoa đã được bác sĩ cắt tỉa, mặc dù nhìn không được gọn gàng lắm, nhưng còn hơn dáng vẻ trước đây Hạ Thần Phong nhìn thấy ở dưới hầm, dáng vẻ này có thể được coi là dáng vẻ của một người bình thường. Đinh Khoa nhìn những người bước vào, lúc này Hạ Thần Phong mới nhìn rõ khuôn mặt của anh ta. xương gò má cao, hai mắt đã trũng sâu, nhưng đôi mắt đặc biệt sáng. Tôi chính là người giết Vũ Tình đây là câu đầu tiên Đinh Khoa nói, nói xong câu đó dường như anh ta thở phào một hơi. Tôi đã giết Vũ Tình, ban đầu tôi chỉ muốn mình chết nhưng Diệp Hâm lại xích tôi lại, trước đây tôi luôn sống ở đó. sáu 160 Đinh Khoa, Diệp Hâm nhốt anh lại để làm gì? Khi nghe thấy câu hỏi của Hạ Thần Phong, Đinh Khoa liền mỉm cười. Còn có thể vì cái gì nữa chẳng phải là vì mấy bức tranh bị hỏng sao trước đây, người nhà của Đinh Khoa vì muốn chữa bệnh cho anh ta nên đã nợ một khoản lớn. Trong lúc vô tình, Đinh Khoa thấy có người muốn mua bức tranh mà mình đăng lên internet, vì vậy anh ta liền đi ra ngoài. Mặc dù Diệp Hâm thực sự là một kẻ hỗn láo nhưng khả năng giám định tranh của anh ta xứng đáng được người khác khen ngợi. Lần đầu tiên hợp tác với Diệp Hâm, đúng là Đinh Khoa đã kiếm được một khoản tiền nhưng cũng chỉ có mấy chục nghìn tể. Khi Đinh Khoa nhìn thấy tin tức về Phương Phong, biết được giá của các bức tranh trước đây của mình thì NHN ta liền đi tìm Diệp Hâm. Kể từ đó, Đinh Khoa không bao giờ trở về được nữa. Hạ thần Phong lắng nghe xong thì khẽ cao mày, tức là Diệp Hâm vì lợi nhuận nên mới nhốt anh ở dưới tầng hầm để vẽ tranh. Đinh Khoa trầm mặc tôi từng muốn từ chối nhưng đằng sau Diệp Hâm còn có nhà họ đường, tôi không dám, tôi sợ sẽ liên lụy đến bố tôi và chị gái tôi.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 Tôi luôn bị Diệp Hâm nhốt dưới tầng hầm, có một lần Vũ tình nhìn thấy tôi, ban đầu cô ấy muốn báo cảnh sát giúp tôi, nhưng tôi sợ hắn ta sẽ làm tổn thương đến người nhà của tôi. Vũ tình là một người rất hiền lành, lúc phát hiện ra Đinh Khoa cô luôn nhân lúc Diệp Hâm không chú ý liền đi xuống chăm sóc anh ta, nói cho anh ta biết phong cảnh bên ngoài con mang một ít đồ ăn ngon đến.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 Vậy tại sao cuối cùng lại chỉ có một mình phùng vũ tình chết Diệp Hâm đóng vai trò gì trong chuyện này? Hạ thần phong hiểu rằng đây chính là thời điểm mấu chốt. Khi cô ấy rút dao ra thì Diệp Hâm đến chúng tôi không ngờ rằng máu có thể chảy liên tục ra từ cái lỗ nhỏ đó đinh khoa nhìn hai tay của mình.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 Cô biết Hạ Thần Phong đang lo lắng cho mình, vì vậy ngay cả khi cô nghĩ rằng mình có thể tự xử lý được cô vẫn đồng ý với anh. Anh mau đi rửa mặt đi, em dọn dẹp xong chỗ này nhanh thôi. Lục Giao biết trước khi chưa phá được án thì Hạ Thần Phong sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Vì vậy, lần này nghe nói là đã phá được án nên Lục Giao định làm một bữa thật ngon cho Hạ Thần Phong ăn. Khi anh tắm xong, Lục Giao đã chuẩn bị xong ba món mặn một món canh trông có vẻ rất đơn giản nhưng lại cực kỳ ấm cúng. Mau ngồi xuống đi, ăn sớm nghỉ ngơi sớm. Lục Giao cầm bát cơm và đi đến chỗ anh, Hạ Thần Phong đã tắm rửa sạch mùi thuốc lá, trông sạch sẽ khoan khoái hơn rất nhiều, nhưng quầng thâm mắt màu xanh đen càng thêm rõ hơn. Lục Giao do dự, Thần Phong cứ có vụ án là anh lại bắt đầu mất ngủ sao? Trước đây, Lục Giao đã nghe nói rằng Hạ Thần Phong có tình trạng này. Nhưng khi cô thực sự thấy anh lo lắng và mất ngủ vì vụ án, buổi tối cũng không ngủ cô lo cơ thể Hạ Thần Phong sẽ không chịu được.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 Gần đây trên mạng đang rất náo nhiệt cùng với đó là chuyện của Triệu Lập Khôn và Lục Giao đã dần lắng xuống, nhưng đột nhiên có rất nhiều tin tức tiêu cực về Triệu Lập Khôn bị tuôn ra, khiến hắn phải tạm thời dừng lại nhiều hợp đồng và công việc còn chuyện của họa sĩ Phương Phong cũng bị lộ và tạo ra một trận bão lớn. Nhưng ngay cả chuyện của Phương Phong cũng không đẩy chuyện tiêu cực của Triệu Lập Khôn xuống được. Điều này khiến Triệu Lập Khôn người luôn tự tin đã bắt đầu trở nên cáu kỉnh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 Ý nghĩ này cũng là suy nghĩ trước đây của người quản lý triệu lập khôn. Nhưng mọi thứ xảy ra sau đó có thể nói là đã phát triển theo một chiều hướng rất kỳ lạ. Cấp trên cũng đã biết bây giờ không chỉ là hợp đồng lao động của triệu lập khôn bị chấm dứt có rất nhiều nghệ sĩ của công ty bị ngáng đường. Bây giờ đã không phải chỉ là muốn đóng băng triệu lập khôn nữa mà thậm chí có kẻ nào đó đang nhằm vào công ty, hỏng đánh đổ công ty.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 Nhưng lúc này, xảy ra chuyện lớn như vậy, phía tam gia lại không có một chút tin tức hiển nhiên là điều này rất khác so với trước kia. Ban đầu nghĩ rằng gặp Lý Bách là một chuyện rất đơn giản, nhưng lần này đã sai. Mã thắng trợ lý của Lý Bách trực tiếp đứng ra, vẫn là khuôn mặt tươi cười như thế, nhưng ở đây có ai mà không phải là kẻ lọc lõi đâu, rốt cuộc mã thắng có ý gì, đương nhiên trong lòng mọi người đều hiểu. chương 162 cảm giác bị lừa dối. Trợ lý mã, không biết Lý Tổng bây giờ có thời gian không? Lúc trước là do Triệu Lập Khôn nhà chúng tôi không hiểu chuyện người quản lý của Triệu Lập Khôn còn chưa nói hết, Mã Thắng cười. Quản lý Dương, Lý Tổng của chúng tôi đang tiếp khách hay là anh Dương và anh Triệu đến phòng chờ chờ một lát. Hai người thấy không bị từ chối thẳng từng, hẳn là vẫn còn có khả năng xoay chuyển trong lòng vẫn còn hy vọng, hy vọng rằng Lý Tổng này có thể tha cho một mạng. Người quản lý của Triệu Lập Khôn nói chuyện với Mã Thắng, còn Triệu Lập Khôn thì cầm điện thoại đi vào phòng chờ, muốn nhân cơ hội này gọi điện thoại cho tham gia.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 Nhưng Đồng Vũ không ngờ rằng, chỉ vì lục giao mà Lý Bách đối xử với mình như vậy, tốt xấu gì giữa hai người cũng có một năm tình cảm. Bây giờ Đồng Vũ thật sự không hiểu nổi, chẳng lẽ tình cảm trong hơn một năm qua là do tự bản thân mình ảo tưởng sao? Bây giờ cô ta đang đứng trong phòng làm việc của Lý Bách. Trước đây, mỗi khi cô ta đến thì anh đều dừng công việc trong tay lại khi nhìn thấy mình, nhưng bây giờ chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.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 Chuyện của cô tôi sẽ giúp cô một lần cuối. Lý Bách nói xong, nhấn số điện thoại nội bộ gọi Mã Thắng vào, sau đó nhặt bút ký vừa bỏ xuống vì cầm ảnh chụp của Đồng Vũ tiếp tục duyệt các tài liệu. Mã Thắng đẩy cửa bước vào thấy Đồng Vũ đứng ngơ ngác trước bàn làm việc của sếp mình. Lý Tổng đưa cô Đồng ra ngoài. Khi Lý Bách nói câu này, đầu không hề ngẩng lên. Mã Thăng nghĩ cuối cùng ông chủ của mình cũng nghĩ thông rồi trong cảm thấy vui vẻ cuối cùng mình cũng không cần phải nhìn cái cô nghệ sĩ trong ngoài bất nhất này nữa. Anh ta hơi nghiêng người về phía trước. Lý Tổng, anh Triệu Lập Khôn đang ở ngoài. Không gặp chuẩn bị cho cuộc họp 10 phút sau. Lý Bách có thể đoán được Triệu Lập Khôn tìm mình vì lý do gì, nhưng anh không thể tự quyết định chuyện này được.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 Ban đầu trong lòng Đồng Vũ còn có lửa giận, nhưng khi nhìn thấy Triệu Lập Khôn, nghĩ đến người này bày tỏ tình cảm với lục dao ở trên sóng truyền hình, trong lòng liền cảm thấy khinh thường hắn. À, Mã Thắng đi sau lưng Đồng Vũ, nở một nụ cười. Anh Triệu thật xin lỗi, Lý tổng của chúng tôi phải tham dự cuộc họp nội bộ, có lẽ không có thời gian để tiếp anh. Mặc dù Mã Thắng nói rất khách sáo nhưng sắc mặt của người quản lý của Triệu Lập Khôn đã u ám như mực có lẽ sự nghiệp đến đây phải kết thúc thật rồi. Nghĩ đến đó, người quản lý hung tợn nhìn khuôn mặt không có biểu cảm gì của triệu lập khôn. Trợ lý mã chúng tôi chỉ xin Lý Tổng dành vài phút thôi là được rồi. Tình địch gặp nhau cực kỳ đỏ mắt anh Dương, anh đưa nghệ sĩ của anh đi ra xa một chút đi, đỡ làm cho Lý Tổng phải tức giận nếu không sẽ không chỉ đơn giản là vấn đề cắt tài nguyên như vậy đâu. Đồng vũ hung hăng dẫm mạnh dày cao gót xuống sàn nhà, sau đó xoay người rời khỏi phòng chờ.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 Trợ lý Mã, làm phiền anh và Lý Tổng cho một cái hẹn khác, chúng tôi thực sự rất xin lỗi về chuyện lúc trước, nhất định trong chuyện này có hiểu lầm, hai bên giải thích rõ ràng là được. Nói xong, không người xin lỗi, vội vàng ra khỏi phòng chờ. Mã thắng vẫn nở nụ cười khách sáo, cứ như vậy nhìn một nhóm người lần lượt rời đi, anh ta nhìn xung quanh, gọi một trợ lý đến. Dọn dẹp lại chỗ này đi, đồng vũ đeo kính dâm, cả quãng đường đều muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Cô đồng. Triệu lập khôn tươi cười đi đến, đội kịp đồng vũ đang đứng đợi thang máy. Đồng vũ nhìn triệu lập khôn với vẻ khinh bì, căn bản là không thèm để ý đến một người như triệu lập khôn. Triệu lập khôn không quan tâm đến thái độ của đồng vũ, hắn đứng bên cạnh đồng vũ, nhìn thang máy từ từ lên cao. Cô đồng, chúng ta có cùng một mục đích. Đồng vũ liếc mắt, mục đích, tôi không dám có cùng một mục đích với anh. Triệu lập khôn nhướng mày, nhìn người quản lý đang đuổi theo phía sau. 7 giờ tối nay, phòng VIP 7 ở mộ giả. Khi đồng vũ vẫn còn ngần người, sắc mặt người phía sau Triệu Lập Khôn đã đen lại. Cậu cùng tôi quay về công ty ngay lập tức, Triệu Lập Khôn nhún nhún vai chào tạm biệt với đồng vũ, sau đó rời đi. Đồng vũ khoanh hai tay trước ngực trong ánh mắt mang theo sự khó hiểu, dường như Triệu Lập Khôn này hoàn toàn không để tâm đến chuyện hắn bị đóng băng thì phải.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 Anh về đi, ngày mai sẽ có luật sư đến tìm các người. Triệu Lập Khôn nhớ ra, làm diễn viên vốn không phải là nguyện vọng của mình, chẳng qua là vì nghề này kiếm được tiền nhanh, mà lúc đó hắn rất cần tiền. Mà ở thời điểm này công lại vứt bỏ mình, trong mắt Triệu Lập Khôn thì loại hành vi này chính là tự diệt. Hắn không cần một công ty như vậy. Cùng lắm thì chờ sau khi chuyện này kết thúc mình sẽ tự thành lập một công ty, bây giờ hắn đã có thể tự chống đỡ nhân mạch của mình. Cậu có ý gì? Người quản lý của triệu lập khôn nhớ mày, sắc mặt ngày càng khó coi. Triệu lập khôn này vốn là một nghệ sĩ dễ dạy bảo, nhưng đột nhiên gần đây hình như có dây thần kinh nào bị nối sai thế mà lại làm ra loại chuyện hồ đồ như này, bây giờ thì hay rồi, tự dước lấy tất cả các tai ương vào người. Triệu lập khôn nhướng mày và quay đầu lại, mặc dù khóe miệng đang nhách lên cười, nhưng ánh mắt lạnh lùng. Dương kiến nghiệp chẳng phải là các người muốn hủy hợp đồng với tôi sao? Hay là có ý định đóng băng tôi? Nhất thời, người quản lý của triệu lập khôn nghẹn lời, đúng vậy, đây là quyết định của công ty. Nếu Lý Bách không tha thứ cho triệu lập khôn, vì để bảo vệ quyền lợi của những người khác trong công ty thì chỉ có thể hy sinh triệu lập khôn. Dù sao ở trong công ty, tuy triệu lập khôn là người rất nổi tiếng, nhưng không phải là người nổi tiếng nhất thiếu một triệu lập khôn, sau này vẫn sẽ có vô số triệu lập khôn khác xuất hiện. Cần gì phải hủy hoại tương lai phía trước của mình chỉ vì một người nghệ sĩ chứ? chương 164 Cắt Đứt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 Một công ty quản lý bé tí tẹo vậy mà cũng muốn bảo triệu lập khôn tự biết thỏa mãn, hắn ta thấy tức cười không chịu được. Dương Kiến Nghiệp nhìn thấy nghệ sĩ của mình cúi đầu liền tưởng những lời anh ta vừa nói lúc này đã có tác dụng. Anh ta thở ra một hơi, dù sao thì đó cũng là nghệ sĩ mà mình dẫn dắt trong khoảng thời gian lâu như vậy. tuy lần này về công ty, Dương Kiến Nghiệp cũng có khả năng bị giáng chức nhưng anh ta cũng là một nhân viên lâu năm, bên dưới cũng có vài người mới phát triển rất tốt. Cho dù không có triệu lập khôn, anh ta thấy mình vẫn có thể đào tạo ra triệu lập khôn thứ hai. Dương Kiến Nghiệp chúng ta cũng hợp tác hơn 3 năm rồi, lẽ nào anh thật sự cho rằng một tờ giấy thỏa thuận là có thể luôn trói buộc tôi sao? Khi Dương Kiến Nghiệp bắt đầu thả lỏng thì triệu lập khôn đột nhiên ngẩn đầu lên nhìn anh ta. Cậu có ý gì? Dương Kiến Nghiệp quay đầu nhìn thấy triệu lập khôn như cười như không nhìn mình bằng ánh mắt châm biếm.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 Nếu không phải triệu lập khôn ích kỷ tự cho mình là đúng thì tại sao hắn lại bị nhiều doanh nghiệp đạo diễn từ chối như vậy, thậm chí bây giờ còn làm liên lụy đến tất cả nghệ sĩ của công ty. Dương kiến nghiệp bật cười vì quá giận dữ, không đợi anh ta nói hết triệu lập khôn lại một lần nữa mở lời. Cho tôi xuống giao lộ trước mặt, sáng mai sẽ có luật sư đến tìm anh. Tài xế là trợ lý của triệu lập khôn, lúc này tất nhiên là cũng nghe thấy cuộc cãi vã của hai người ngồi ở phía sau. Anh ta nghe thấy Triệu Lập Khôn nói liền vô thức nhìn Dương kiến nghiệp sắc mặt u ám qua gương chiếu hậu. Cho cậu ta xuống, sau khi xuống xe Triệu Lập Khôn đội mũ và đeo khẩu trang gọi xe đến thẳng khu dân cư trung cấp ở gần đó. tam gia vốn đang nhàn nhã đọc sách rõ ràng là không ngạc nhiên chút nào khi thấy Triệu Lập Khôn đến, ông ta gấp sách lại, đưa tay ra. Ngồi xuống đi tôi vừa mới pha cà phê Blue Mountain cậu thích nhất rồi đấy. Triệu Lập Khôn bỏ mũ xuống ngồi trước ly cà phê còn bốc hơi nóng. anh Tam ý anh là sao Tam ra không trả lời ngay mà chỉ cười mà cầm cốc cà phê trước mặt lên uống một ngụm. A khôn, cậu vẫn còn nhớ cuộc đối thoại giữa tôi và cậu mấy hôm trước chứ? Triệu lập khôn cao mày, tất nhiên là hắn nhớ cuộc điện thoại đó lẽ nào thầy từng gọi điện đến à? Tam ra cười, biểu cảm trên mặt vẫn khó đoán như trước. Tôi cũng đã nói trong điện thoại rồi. Bây giờ lục giao vẫn có tác dụng với thầy cậu không được đụng đến cô ta nhưng cậu lại cứ thích gây chuyện với cô ta.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 Cũng chính vì trong tiềm thức có cách nghĩ này mà Trần Lập Khôn luôn tỏ ra thân thiện tỏa sáng trước mặt người ngoài, nhưng hắn vẫn vô thức để lộ ra vẻ mặt khinh thường. Cũng may, diễn xuất của hắn cũng khá tốt cho nên mới có thể an toàn sống đến bây giờ. Nhưng cũng chỉ đến bây giờ mà thôi. Lời tam gia vừa nói đã rất rõ ràng rồi, nếu triệu Lập Khôn thật sự gây ra rắc rối gì đó vậy thì chắc chắn thầy sẽ không cho người ra mặt giải quyết. Cho nên, lần này cho dù người bên ngoài xử lý hắn thế nào họ cũng không muốn ra tay vì sợ bị liên lụy. Trong giây phút này, trong lòng Triệu Lập Khôn ngập tràn hận thù, bọn họ thật sự lạnh lùng đến mức này. Chương 165 ấm áp. Sau khi Triệu Lập Khôn rời đi Tam Gia mỉm cười cầm quyển sách lên tiếp tục đọc giống như trước chưa từng có chuyện không vui nào nào xảy ra.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 Anh tỉnh rồi à, em có hầm canh cho anh đấy, anh ăn một chút cho ấm dạ dày đi. Lúc này, dáng vẻ của phòng khách đã có sự thay đổi lớn, tuy bố cục tổng thể không thay đổi nhưng lại có rất nhiều thay đổi ở các chi tiết nhỏ, trên ban công vẫn còn có cây mà lục dao vẫn chưa trồng xong. Anh ngồi ở trước bàn ăn nhìn lục dao rửa sạch tay sau đó bưng một bát canh nóng đi ra, nước canh trắng thuần, vừa nhìn là biết cô hầm trong khoảng thời gian rất lâu. Nơi này... Hạ thần phong nhận lấy thìa rồi nhìn phòng khách lúc này lục dao mới nhớ ra hình như cô chưa có được sự đồng ý của hạ thần phong. À em em tự ý quyết định thay đổi đồ đạc trong nhà anh phong tùy có vẻ sẽ tốt hơn một chút anh không để bụng chứ. Lục dao thận trọng nói cô chỉ sợ hạ thần phong không bằng lòng. Dù sao thì hình như lần này cô thật sự đã tự ý quyết định mà chưa có sự đồng ý của hạ thần phong.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 hạ thần phong khẽ nhách khóe miệng lên nhìn thấy khung cảnh này trong lòng anh rất cảm động sao có thể tức giận chứ lục dao thở ra một hơi thực ra cô còn đặt tiền đồng ngũ đế đặt ở phía sau bức tranh treo cửa ra vào đây cũng là một kiểu phong thủy cô luôn thấy anh nghỉ ngơi không tốt do vậy nghĩ nên thay đổi phong thủy một chút tiền ngũ đế là đồng tiền lưu hành qua năm đời vua thời nhà thanh là thuận trị khang hy ung chính càn long gia khánh Bản thân tiền ngũ đế là tiền mà thời nhà thanh lại là thời kỳ cực thịnh, dầu có sung túc nên sau này người ta coi đó là vật phẩm phong thủy vượng tài. Em đã đặt một vài thứ vào phía sau bức tranh treo ở chỗ cửa ra và có tác dụng cây thiện phong thủy nhà anh, bình thường anh không được tùy tiện lấy xuống đâu đấy. Lục giao nhìn thấy hạ thần phong nói như vậy thì cũng yên tâm, hơn nữa còn cảm thấy ngọt ngào cô ngâm nga một bài hát không biết tên và tiếp tục trồng cây ngoài ban công.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 Hạ thần phong nhìn tivi vẫn đang chiếu về si căng đan của triệu lập khôn liền đột nhiên cao mày lại nói. Lục giao cười, anh yên tâm đi, Hiểu Lan cũng đã gọi điện cho em rồi, cậu ấy nói là tuy vẫn có phóng viên ở cổng ký túc xa nhưng đã ít đi một phần ba rồi, một thời gian nữa thì tin tức này sẽ lắng xuống thôi. Theo cách nói của Đỗ Hiểu Lan thì tin tức trong giới giải trí nhanh nổi cũng nhanh chìm.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 Không bao lâu sau, vài cư dân mạng tỉnh táo cũng đã phát hiện ra là sợ rằng có ai đó ghen ghét đố kỵ với cô lục sao này nên mới có vụ bóc phốt trước đây. Còn đám SIDDER do Trần Hoa và Lý Bách thuê về cũng nắm được cơ hội này và xuất hiện trên mạng làm rối loạn cả cục diện. SIDDER là một nhóm người được thuê để đăng tải và bình luận về một chủ đề nhất định ở trên mạng nhằm làm cho chủ đề đó chuyển theo hướng mình muốn. Tuy Hạ Thần Phong cũng biết một vài nước cờ trong chuyện này nhưng anh vẫn cảm thấy tức giận. tay triệu lập khôn này có lẽ là người của giới âm dương gì gì đó kia. Lục Giao Cao Mày nói, e rằng người này muốn em sống không dễ chịu đây. Em yên tâm, tiểu đao đã có manh mối rồi, chỉ cần lần theo manh mối là triệu lập khôn thì có lẽ chúng ta sẽ tìm được chút gì đó về thân phận của người thầy kia.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 Lục giao chỉ vào tiền cổ. Anh xem quẻ này đi dưới khôn trên cấn, là quẻ bác. Quẻ này là quẻ dị trùng nhau. Nằm âm ở dưới một dương ở trên âm thì thì dương cô, núi cao gần mặt đất hai thứ đều là bác lạc tượng cho nên gọi là quẻ bác quẻ này âm thịnh dương suy ý chỉ tiểu nhân đắc ý quân tử gian nan. Chúng ta đã tiếp xúc với người thầy này mất lần rồi qua các vụ án của Trương An An, ngũ ra mẫn công trường của tập đoàn tinh thần và vụ án của La Phượng Linh chỉ sợ người thầy này sẽ không dễ dàng xuất hiện như vậy.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 Hạ thần phong nói xong liền nhìn sắc trời bên ngoài. Bây giờ vẫn còn sớm, hay là chúng ta đi xem phim đi? Phải biết là cơ hội lần trước khó khăn lắm mới có được nhưng lại đã bị phá hỏng. Lần này hiếm khi hai người đều có thời gian, chi bằng đi làm một số việc mà những cặp đôi bình thường đều sẽ làm. Nghe thấy hạ thần phong nói vậy, lục dao cũng có chút dao động. Hai người thu dọn đồ đạc dự định đi dạo một vòng ở trung tâm thành phố tiện thể đi xem phim luôn. Trung tâm thành phố Tô vào buổi đêm đầu thu vẫn náo nhiệt như vậy. Đồng Vũ lái một chiếc xe ô tô bảy chỗ rừng ở phía trước hộp đêm tư nhân. Bây giờ có vẻ như cô ta đang cau chặt mày, trước đó Triệu Lập Khôn chỉ nói vu vơ một câu mà cô ta đã thực sự đến nơi này. Tuy hộp đêm này nổi tiếng ở thành phố Tô vì an toàn bảo mật nhưng cô ta vẫn không hiểu rốt của Triệu Lập Khôn gọi mình đến đây vì lý do gì. chương 167 hợp tác, con người ai cũng hay tò mò, đặc biệt là sau khi trí tò mò ấy bị khơi dậy. đồng vũ đeo kính dâm lên kéo cửa xe ra cúi đầu bước nhanh về phía cửa hộp đêm một người bảo vệ mặc áo đưa tay ra thưa cô đây là hộp đêm thương nhân đồng vũ cúi đầu anh triệu phòng vip 7 gọi tôi đến tôi họ đồng bảo vệ liếc nhìn máy tính bảng trong tay rồi nghiêng người nhường đường mời cô đồng vào trong đồng vũ cúi đầu bước nhanh vào trong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 Khi quản lý đưa đồng vũ lên tầng 3 thì có 9 phòng, thảm trải sàn rất dày, cho dù đồng vũ có đi giày cao gót thì khi đi lên trên cũng không phát ra bất cứ tiếng động nào. Phòng VIP số 7 nằm ở lối vào thứ tư dãy trái ở tầng 3, sau khi quản lý đưa đồng vũ đến cửa phòng liền lặng lẽ cuối người rời đi. Là một nghệ sĩ nên đồng vũ vô thức nhìn xung quanh, sau khi phát hiện ra không có camera nào cô ta mới dùng sức đẩy cửa phòng số 7 ra. Phòng riêng ở hộp đêm này được bày biển rất trang nhã tuy cũng là hộp đêm nhưng ở đây có sự khác biệt rất lớn với hộp đêm bình thường. Triệu lập khôn ngồi trên sofa mềm mại, dưới ánh đèn lờ mờ, đồng vũ đang đeo kính dâm nên không hề nhìn thấy gì cả. Cô ta tháo kính dâm xuống, nhìn mấy chai rượu rỗng trước mặt triệu lập khôn. Cô ta cao mày tùy ý ngồi xuống ghế sofa chân mặc quần bò bó sát bắt chéo, vươn tay ra lấy một điếu thuốc từ trong túi áo khoác ra, sau đó nhàn nhã châm lửa. điếu thuốc thon dài tỏa ra ánh lửa màu da cam đang được kẹp bởi hai ngón tay trắng nón. Sao vậy, anh đang uống rượu giải sầu đấy à? Vào lúc chiều tối, công ty quản lý của Triệu Lập Khôn đột nhiên lên tiếng giải thích không ai ngờ được một xì căng đan bé tí tẹo trên mạng ban đầu lại thành ra thế này. Cái cô lục giao không nổi tiếng kia nhận được sự ủng hộ của vô số ngôi sao lớn, còn bản thân hắn thì bị lý bách tẩy chay, tài nguyên còn bị cắt bớt đi rất nhiều. Càng đáng thương hơn là Triệu Lập Khôn nói qua sóng truyền hình là có thiện cảm với Lục Giao lại bị chính công ty của mình thẳng tay vứt bỏ, họ lại nói là do Triệu Lập vi phạm hợp đồng ban đầu. Lý do này thật sự là quá nực cười, chỉ cần là một nghệ sĩ đều sẽ hiểu là Triệu Lập Khôn đã đắc tội với người không nên đắc tội. Lời giải thích cho chết kia nói là ban đầu khi Triệu Lập Khôn ký hợp đồng phải làm theo phương hướng do công ty quản lý đưa ra, không được làm ra bất cứ việc gì ảnh hưởng đến lợi ích của công ty. Nhưng bình thường hợp đồng hợp tác đều rất rộng rãi, cho dù không hợp tác nữa nhưng cũng sẽ dùng cách nói khéo léo hơn để giải thích cách làm tàn nhẫn đập triệu lập khôn xuống một góc thế này thật sự hiếm thấy trong giới. Nghe thấy lời châm biếm của đồng vũ, lúc này triệu lập khôn mới ngẩng đầu lên. Sầu, tôi việc gì phải xấu chứ? Chỉ là một công ty quản lý bé như lỗ mũi tôi còn khinh ấy chứ? Triệu lập khôn nói rồi đứng thẳng người, lấy rượu ở bên cạnh uống một bụng hắn nhìn cô gái đang ngồi ở trước mặt mình.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 Mà đồng vũ cũng hiểu thực ra cô ta có rất nhiều vết nhơ, những việc này nếu bị người khác phát hiện thì cô ta thật sự sẽ phải biến mất trong giới giải trí này. Anh, anh có ý gì? Giống như là tấm vải khô bị người người khác kéo ra, đồng vũ dùng sức kẹp chặt điếu thuốc trong tay đến mức nó gần như bị gãy. Cô ta hoảng sợ đứng lên, giẫm nát điếu thuốc trên nền đá hoa và ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang chậm rãi uống rượu trước mặt mình. Cô cho rằng tại sao tôi lại trở nên thế này?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 Đừng có quên là cô đã thuê người về bóc phốt bôi đen lục sao. Cô qua lại với Lý Bách lâu như vậy rồi chắc hẳn cô cũng biết thủ đoạn đối phó với đối thủ của anh ta như thế nào rồi. Ra tay thế nào à, đương nhiên là sẽ không có kết cục tốt đẹp rồi toàn thân đồng vũ run lên, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Đúng vậy, triệu lập khôn chỉ bày tỏ sự yêu thích của mình mà Lý Bách lại làm ra hành động lớn như vậy, nếu là mình thì sao? Không không đâu, Lý Bách đã nói cho dù chúng tôi chia tay thì anh ta cũng sẽ cho tôi lợi ích. Ha ha ha triệu lập không ngẩng đầu uống cạn rượu mạnh trong ly. Cô ngây thơ thật nhỉ lời đàn ông nói trên giường cô cũng tin là thật à. Lời này của triệu lập khôn giống như một chậu nước lạnh rội lên đồng vũ, khiến toàn thân cô ta cảm thấy lạnh cóng. Đúng vậy, sao cô ta lại quên được chứ trước đây Lý Bách có nhiều bạn gái như vậy. Lúc đó anh ta đối xử với họ thế nào giống như là người xa lạ không hề quen biết căn bản không quan tâm đến sự sống chết của những người phụ nữ này cho nên bây giờ cô ta sắp trở thành một người trong số những người phụ nữ đó sao Không, không, đồng vũ không muốn thành ra như vậy Đồng vũ ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng, đôi mắt cô ta sáng rực lên Anh muốn làm thế nào? Khóe miệng triệu lập khôn khẽ cong lên ca cắn câu rồi mươi 168 nguồn cơn hỏa hoạn không không phải tôi muốn làm thế nào mà là cô muốn cái gì bây giờ trong lòng triệu lập khôn tràn đầy hận thù hắn muốn nói cho tất cả biết rằng hắn triệu lập khôn không phải một kẻ yếu mà là kẻ mạnh đứng ở nơi cao nhất đêm đen ở thành phố tô đã chôn giấu tất cả tội ác khi đi ra khỏi dạp chiếu phim với hạ thần phong lục giao đột nhiên cảm thấy hoảng loạn sắc mặt tái nhợt cô ôm ngực ngẩng đầu liếc nhìn màn đêm đen kịt Đây là một ngày âm u, đừng nói là có sao, ngay cả mặt trăng cũng trốn ở đằng sau những đám mây dày đặc. Hạ thần phong vốn dĩ đã đi đến bên cạnh xe rồi nhưng lại nhìn thấy lục dao đột nhiên ôm ngực ngẩng đầu nhìn lên trời. Em làm sao vậy, lục dao nghiêng đầu, bây giờ là mấy giờ rồi? Hạ thần phong không hiểu tại sao đột nhiên lục dao lại nói như vậy nhưng anh vẫn nhìn đồng hồ. Đã 9 giờ 48 phút rồi, 9.48, hôm nay là ngày 19 tháng 10. Đinh dậu, kỳ dậu, ất hợi chân núi cháy, đỉnh núi cháy, giờ tí. Lục dao cao chặt mày nhìn bầu trời, hạ thần phong đi đến hỏi cô với vẻ lo lắng. Sao thế, mấy hôm nay sợ rằng quê em sẽ xảy ra hỏa hoạn. Hỏa hoạn, hạ thần phong nhướng mày, em tính ra được cái gì à? Lục dao lắc đầu, không sao trước đây em lo đồ của ông nội bị phá hoại cho nên đã nhờ hàng xóm chuyển hết đi rồi.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 Đây là bộ phim điện ảnh bom tấm vào dịp đầu năm cũng là một động tác lớn của phòng giải trí ở tập đoàn Tinh Thần. Lý Bách nhận lấy bản kế hoạch rồi xem vài trang. Nghe nói Đồng Vũ đã từ chối vai nữ phụ số 3 rồi. Mã Thắng đầy kính mắt. Hôm qua cô Đồng Vũ đã nói rồi cô ấy nói là muốn từ chối vai diễn. Nghe thấy đáp án này, bàn tay đang lật bản kế hoạch của Lý Bách khựng lại. Nếu là trước đây chắc chắn Đồng Vũ sẽ không bỏ qua cơ hội tốt thế này. Lẽ nào Đồng Vũ đã thật sự ăn năn rồi? Lý Bách cao mày, dạo này Lục Giao có việc gì làm không? Mã Thắng nghe thấy ông chủ của mình vậy liền lấy máy tính bảng ra lật vài trang để xem. Việc ở công trường đã đến giai đoạn cuối, bây giờ cô Lục Giao chỉ đang chuẩn bị cho bản thiết kế trung tâm hội nghị của thành phố Hải. chương 169 cân nhắc, cạch cạch cạch, Lý Bách cầm bút gõ lên mặt bàn làm việc, thông báo với Lục Giao, bảo cô ấy tham gia buổi phỏng vấn casting cho bộ phim.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 Trước đây Si Căng Đan trên mạng của cô Lục Giao rất ẩm ý, khoảng thời gian này sau khi Triệu Lập Khôn biến mất nhưng những Si Căng Đan vẫn không ngừng bị nhắc đến. Quả thực Si Căng Đan trước đây mới thật sự dừng lại sau khi Triệu Lập Khôn và công ty quản lý hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhau. tuy đã qua được nửa tháng rồi nhưng Si Căng Đan này vẫn chưa hoàn toàn qua đi, nếu để một số phóng viên biết được họ sẽ lại có thứ để viết. Nhưng Lý Bách bảo Lục Giao đi cũng là có dự định của riêng mình.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 Nếu không phải biết cô đã có bạn trai làm cảnh sát hình sự thì mọi người còn tưởng ông chủ của mình và Lục Giao đang yêu nhau. Lục Giao ngẩng đầu co mày nhìn Mã Thắng đến truyền lời. Tại sao lại là tôi? Tại sao lại là Lục Giao? Mã Thắng cũng tò mò lắm chứ, nhưng bây giờ anh có thể nói gì được. Mã Thắng khẽ thở dài, trên mặt mang theo ý cười. Cô Lục đây là ý của Lý tổng. Đây là việc Lý Tổng đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định, hơn nữa cô cũng không phải diễn gì cả chỉ là giúp Lý Tổng xem tướng mà thôi. Lục Giao khẽ nhướng mày, xem tướng, mã thắng gật đầu và trả lời cô bằng một nụ cười rất bí ẩn. Lục Giao lập tức lắc đầu cười e rằng cô biết suy nghĩ của Lý Bách rồi, nhiệm vụ của cô trong lần phỏng vấn casting này chắc chỉ là xem tướng. Lục Giao thấy tin này đến quá đột ngột còn các diễn viễn khác nhận được tin tức bên lề cũng ngạc nhiên không kém.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 Lúc này rồi mà vẫn có hứng thú gọi hạng đàn bà không sạch sẽ này đến quả nhiên là một giây trước còn nói là thích lục giao một giây sau liền có thể lên giường với người đàn bà khác rồi. Triệu lập khôn vừa đi từ trong phòng tắm ra, một tay cầm điện thoại, một tay kéo dây áo tắm quay đầu lại đã thấy người phụ nữ trên giường cắn môi, mở đôi mắt to đôi mắt ướt đẫm nhìn mình. Khóe miệng hắn ta nhếch lên tạo thành một nụ cười, hắn an ủi người phụ nữ đó rồi đẩy cửa phòng đi ra phòng khách. Yên tâm, tôi có lăng nhăng thế nào cũng không bằng đồng đại tiểu thư được ở bên lý tổng của tập đoàn tinh thần rồi còn không thỏa mãn, lại còn đi tìm vài tên tiểu thịt tươi. chương 170 đi học, anh, đồng vũ phát hiện ra rằng nếu nói đến khả năng ăn nói, chắc chắn cô ta không thể nói lại triệu lập khôn. Lại thêm bây giờ cô ta phải dựa vào tên cặn bã này mới có thể xoay truyền được tình thế, cho dù bây giờ có bất mãn thế nào thì đồng vũ cũng phải nhịn. Được. Tôi không tranh cãi với anh tôi vừa nhận được tin tức lục giao sắp đi làm người phỏng vấn của buổi casting rồi. Triệu Lập Khôn nhìn cảnh đêm bên ngoài. ủ phát triển tốt nhỉ? Nghe thấy giọng nói tràn đầy vẻ không quan tâm của Triệu Lập Khôn, Đồng Vũ liền siết chặt điện thoại trong tay. Rốt cuộc tôi còn phải đợi đến bao giờ nữa? Tôi không thể đợi được nữa rồi. Bây giờ Đồng Vũ không muốn đợi thêm một giây một phút nào nữa. Mỗi lần nhìn thấy tin tức về lục giao cô ta lại tự nhắc nhở rằng cô ta đã thua người phụ nữ mặc hàng vỉa hè đó. Cô vội cái gì tôi đã chuẩn bị xong rồi, cô làm những việc tôi bảo là được rồi. triệu lập khôn cúp máy tùy ý ngồi trên ghế sofa, hắn cầm bia ở bên cạnh lên hung hăng uống một bụng, hắn nhìn tờ báo trên bàn, bên trên viết về tin tức của người nào đó. Thầy, tôi sẽ khiến thầy phải hối hận. Từ sau khi biết Hạ Thần Phong và Lục Giao đang hẹn hò tạ điền chán nản một khoảng thời gian, lần nào nhìn thấy Hạ Thần Phong cô cũng cố ý tránh đi. Đồng nghiệp trong cục đương nhiên cũng biết khúc mắc giữa hai người, để tránh bị khó xử, mọi người đều coi như không biết gì cả. Khi tiểu viên sách trà chiều đến văn phòng liền thấy chủ nhiệm của mình đang thất thần nhìn chằm chằm vào một bàn tài liệu. Tình huống thế này liên tục xuất hiện trong vòng 3 tháng nay. Cậu khẽ thở dài sau đó lập tức chuyển sang vẻ vui tươi.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 Khoa Pháp y của trường Đại học Cảnh Châu là khoa hàng đầu trên toàn quốc. Thay vì nói Pháp y của trường Đại học này nổi tiếng, chi bằng nói là trường Đại học này nổi tiếng nhờ y học. Mà Pháp y chỉ là một khoa trong bộ môn y học mà đã có thành tựu không nhỏ rồi. Nguyện vọng một của tiểu viên vào năm đó chính là Đại học Cảnh Châu. Nhưng lúc đó điểm chuyên ngành của cậu thiếu 2 điểm, cậu đã đạt được điểm chuẩn vào trường nhưng lại không thể học chuyên ngành mình thích nhất.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 Người dẫn đầu của Đại học Cảnh Châu lần này là tiêu thần bác sĩ Pháp Y hàng đầu của Cục Cảnh sát thành phố Cảnh Châu. Một chiếc xe chở 12 người của Đại học Cảnh Châu đi vào trường Đại học Thanh Hà của thành phố Tô. ta Điền và tiểu viên cùng người của phòng Pháp Y đã đợi tại gần hội trường nhỏ của khoa Pháp Y trường Đại học Thanh Hà từ lâu. Xe từ từ dừng lại, người đầu tiên xuống xe là một người đàn ông hơi mập. Tóc của người này rất ngắn, đeo kính gọng trong, khóe miệng luôn cong lên, trông có vẻ rất thân thiện. Ôi chào!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 Đừng coi thường những sinh viên ở đây trong này có vài hạt giống tốt đấy Trên mặt tạ Điền mang theo vẻ ngạc nhiên Tiêu thần cậu học được cách khen người khác rồi đấy nhỉ Làm bạn học với nhau bao nhiêu lâu rồi Đừng nói là khen ngợi người khác Tạ Điền chưa bao giờ nhìn thấy tiêu thần nói một câu tốt về người khác Cậu ta không châm biếm họ đã là nhã nhặn lắm rồi Ha ha ha ha Tiêu thần cười lớn Bản thân cũng biết việc năm đó anh vỗ cái bụng béo của mình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 Anh tiến lên đỡ tạ điền dậy từ phía sau, anh nhìn mấy sinh viên ở đằng sau mình. Màu đến giúp một tay. Lúc này tạ điền mới hoàn hồn cô muốn dẫy rùa. Không, đây không phải là Hà Vĩ, không thể là Hà Vĩ. Tiểu viên hít sâu một hơi. Chủ nhiệm cậu ấy là Hà Vĩ. Tiểu viên cũng quen biết Hà Vĩ cho nên cậu có thể xác nhận người này có phải Hà Vĩ hay không? Không, không phải. Tạ Điền nói cô run tay lấy di động từ trong túi áo của mình ra thế nhưng căng thẳng đến mức bàn tay càng ngày càng run rẩy mấy lần đều không lấy được di động ra. Tiêu thần đỡ lấy tay Tạ Điền, lúc này cô mới thuận lợi mở danh bạ tìm được số điện thoại của bạn cùng phòng của Hà Vĩ, điện thoại vang lên một lúc đầu bên kia đã nghe máy. Tiểu tiết Hà Vĩ có ở đó không cậu mau nói đi. Ban đầu Tạ Điền còn ôm hy vọng rằng người này có thể chỉ giống cậu ấy thôi. Nhưng khi cô nghe được bạn cùng phòng của Hà Vĩ nói cậu ấy đã không về từ chủ nhật mất tích 3 ngày rồi. Đã mất tích 3 ngày cộng thêm thi thể trước mặt tất cả việc này đều chứng minh nạn nhân này chính là Hà Vĩ. tạ điền bụng miệng cô đứng nguyên tại chỗ, nước mắt rơi như mưa cô khóc không ra tiếng lại càng làm cho người ta đau lòng. Tiêu thần vỗ nhẹ lên vai cô tiểu viên hít mũi. Đội trưởng hạ sắp đến rồi. Tiêu thần gật đầu, dương hy cô dẫn các bạn ra đợi bên ngoài phòng học.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 Chí tưởng tượng của tiểu đao phong phú đến mức đáng sợ bản thân cậu còn cảm thấy nếu cậu còn nghĩ nữa sẽ trở thành thuyết âm mưu mất thôi. Anh Phong, chuyện này là thế nào? Trong điện thoại tiểu viên không nói nhiều lắm, cậu ấy chỉ nói là thi thể đã chuẩn bị sẵn đột nhiên bị đánh cháo. Nạn nhân là một cậu bé mà tạ điền quen biết hạ thần Phong nắm chặt vô lăng, anh luôn cảm thấy xúc động khi nghĩ đến tạ điền. Cô là người mà anh thật lòng muốn kết bạn nhưng bây giờ hai người lại thành ra thế này.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 Tiêu thần cao mải tiến lên. Xin chào tôi là tiêu thần của Cục Cảnh sát Cảnh Châu. Hạ thần phong cao hơn tiêu thần nửa cái đầu anh vươn tay ra. Xin chào tôi là Hạ thần phong. Chúng tôi ở Cảnh Châu cũng đã nghe nói về uy danh phá án của đội trưởng Hạ. Lần này nếu có thể tôi muốn hỗ trợ đội trưởng Hạ giúp mọi người làm công tác khám nghiệm thử thi. chương 172 Pháp Y Quỷ Đao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 Hạ thần phong gật đầu, nếu như có sự trợ giúp của chủ nhiệm tiêu thì thật quá tốt rồi. Tiêu thần gật đầu, sau đó xoay người cầm dụng cụ chuẩn bị làm bước khám nghiệm từ thi sơ bộ. Hạ thần phong xoay người, tiểu đao cậu và tạ điền đi tìm hiểu tình hình. Hầu từ cậu đến trường học hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra. Nói xong, hạ thần phong cũng đi vào trong phòng học tiêu thần đã đeo găng tay, đi đến bên cạnh cái bàn, nhìn thấy nhân viên đã vào vị trí liền gật đầu và đeo khẩu trang lên. Nạn nhân rất trẻ có vẻ chỉ mới 17-18 tuổi, hoàn toàn không có vết thương bên ngoài. Tiêu thần nhéo thi thể. Độ bền chặt của thi thể đã bị phá hủy, những vết lốm đốm trên thi thể vẫn chưa hình thành nói xong, anh vạch mí mắt của nạn nhân ra xem xét trong mắt trên rác mạc xuất hiện điểm vẩn đục màu trắng nhưng vẫn chưa lấp đầy rác mạc. Thời gian tử vong đã hơn 6 giờ chưa đủ 12 giờ tiểu dương, đưa cho tôi nhiệt kế thi thể.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 Có mùi của bột tẩy trắng, đây là thi thể đã qua xử lý. Thi thể đã qua xử lý thêm vào độ bền chắc của thi thể bị phá vỡ, điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là hung thủ này có thủ đoạn đối phó với các bước điều tra rất giỏi. Nguyên nhân tử vong thì sao? Tiêu thần nâng tay lên, có lẽ sau khi giả phẫu mới biết được rõ ràng. Hạ thần phong gật đầu, đi ra khỏi phòng giải phẫu để cho tiêu thần không gian yên tĩnh. Đã điền đã về trước cùng tiểu viên rồi, tiểu đao đi tới chỗ hạ thần phong. Vừa nãy chủ nhiệm tạ đã nói rồi, nạn nhân này là Hà Vĩ, năm nay vừa tròn 18 tuổi, đang làm đầu bếp tại một quán ăn, bình thường sẽ đến hỗ trợ Viện Phúc Lợi câm điếc, cuộc sống bình thường rất đơn giản, dường như lộ trình hằng ngày chỉ là ra khỏi phòng trọ, quán ăn, Viện Phúc Lợi. Hà Vĩ bị điếc cho nên có rất ít công ty tuyển cậu, hơn nữa cậu cũng là một người hay xấu hổ, cho dù là ngày nghỉ không đi Viện Phúc Lợi cũng ở một mình trong phòng trọ. Cậu đến quán ăn nơi Hà Vĩ làm việc và phòng trọ đó xem có phát hiện manh mối gì mới không.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 Quen biết một thời gian, có thể coi Lục Giao cũng hiểu tính tình của Hạ Thần Phong, chỉ cần có vụ án anh nhất định sẽ cơm ăn không ngon ngủ không đủ giấc nghĩ đến đây cô gửi một tin nhắn cho Đỗ Hiểu Lan. Đỗ Hiểu Lan vốn đang làm đồ án tốt nghiệp sau khi nhận được tin nhắn của Lục Giao, cô thiếu chút nữa ấn mạnh bút vẽ làm hỏng bản vẽ tốt nghiệp của mình sau khi cẩn thận xác nhận không có vấn đề gì liền gọi lại cho Lục Giao. Lục Giao, cậu thông suốt rồi à? Lại nghĩ đến việc mang cơm cho vị kia nhà cậu.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 Đương nhiên là người nên biết về cơ bản đều biết hết rồi, nhưng hình như cô thật sự chưa làm việc gì phù hợp với thân phận là bạn gái. Lần này e rằng hạ thần phong phải ở lại cục cảnh sát vài ngày. Mấy hôm nay nhiệt độ hạ xuống, lục dao lo lắng cho sức khỏe của anh. Có một số người trước kia nhìn không thuận mắt nhưng mà sau khi thật sự ở bên nhau dường như càng ngày càng ỉ lại vào đối phương. Phải biết rằng vào lần đầu gặp nhau. Hạ thần phong không ưa lục sao, anh cảm thấy cô là một lẻ lừa đảo, mà lục sao cũng không ưa hạ thần phong, cô cảm thấy anh quá ngang ngược. Nhưng chẳng ai ngờ được bây giờ hai người lại ở bên nhau vô cùng hài hòa. Có lẽ đây chính là nhân duyên do trời định mà ông nội cô đã từng nói. Nghĩ đến đây, lục sao cảm thấy cách nghĩ của mình trước đây thật buồn cười, nếu cô đã chấp nhận anh vậy thì vì sao cô vẫn còn chần chừ không chịu thể hiện chứ? Không chờ Đỗ Hiểu Lan nói gì trong điện thoại, Lục Giao đột nhiên cảm thấy thông suốt mọi vấn đề rồi. Được rồi, tớ hiểu rồi, Đỗ Hiểu Lan nhìn chiếc điện thoại trong tay, khoan đã, mình đã nói gì sao? Vì sao đột nhiên Lục Giao lại nói hiểu rồi, sau đó liền cúp máy? Đỗ Hiểu Lan ngẩn ra căn bản liền không hiểu mình đã làm việc gì.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 Này tiểu đao, hôm nay cậu có tiền à sao lại mời mọi người ăn cơm vậy? Hầu từ vừa mới nói xong liền nhìn thấy lục dao đứng ở sau lưng tiểu đao. Ánh mắt cậu chuyển xuống dưới nhìn thấy đồ đạc trong tay lục dao, lập tức hiểu ra không phải tiểu đao bỏ tiền ra mà là lục dao. Hạ thần phong ngẩng đầu nhìn thấy lục dao, anh thấy cô đỏ mặt cười, xách theo hai cái túi tuy lục dao đã cố gắng làm cho mình hình trông thật tự nhiên nhưng ánh mắt hơi tránh né vẫn để lộ sự bất an của cô.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 Lục Giao cao mày, hôm nay em cũng liên lạc với hàng xóm cũ ở huyện Bình Giao rồi, có lẽ mấy ngày tới đồ của ông nội em sẽ được chuyển đến đây. Thực ra trước lúc rời đi, về cơ bản cô đã mang rất nhiều đồ vật đáng để giữ về đây rồi, có thể là một ít tranh chữ, sau khi ông nội Lục Giao không bói quẻ xem mệnh nữa liền say mê tranh chữ. Trước đây, Hạ Thần Phong cũng nhìn thấy bức tranh lãnh thổ quốc gia trên bức tường trong gian phòng của ông nội Lục Giao trình độ vẽ tranh đó hơn một vài bậc thầy vẽ tranh bây giờ rất nhiều. Bức vẽ lãnh thổ quốc gia lúc đó anh nhìn thấy hoàn toàn không phải là một bức tranh đơn giản, trên có có phong thủy mà ông nội em đã nghiên cứu cả đời, trên đó đánh dấu tất cả phong thủy bảo địa cũng chính là Long Huyệt. Việc này là do gần đây Lục Giao mới phát hiện ra khi nghiên cứu cuốn ghi chép của ông nội, đó là lý do cô cũng không dám để thứ quan trọng như vậy ở lại quê nhà là huyện Bình Giao, cho nên cô đã gọi điện nhờ nhà hàng xóm giúp cô gửi chuyển phát nhanh đồ đạc qua đây. Bảo địa vùng đất quý có nhiều giá trị. Lòng huyệt là khí mạch của đất đi theo gò, núi, lúc ẩn lúc hiện quanh có uốn lượn như thịt con rồng. Hạ thần phong uống canh xong liền đưa tay lấy giấy ăn ở bên cạnh. Em yên tâm đi, một khi có chuyện anh sẽ báo cho em biết đầu tiên. Lục dao gật đầu xoay người lại liền thấy tiểu đao ở phòng họp bên cạnh kĩnh chân ngó qua đây. Thực ra phòng họp và văn phòng liền nhau, hạ thần phong cũng quay đầu lại nhìn thấy tiểu đao. Hì hì hì, làm phiền đến hai người rồi.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 Lúc này có điện thoại gọi đến nói là người bạn cùng phòng đó đã về cho nên tiểu đao muốn hỏi hạ thần phong có muốn đi cùng không. Lục dao đứng dậy, anh đi làm việc đi. Tiểu đao nhìn thấy ánh mắt này của lục dao lại thấy ngượng ngùng. Hì hì, thực ra anh phong không đi cũng được, em chỉ đến thông báo một tiếng thôi. Hạ thần phong cầm lấy áo khoác ở bên cạnh và liếc nhìn tiểu đao, anh xoay người đối diện với lục dao. Lúc em trở về cẩn thận một chút, nếu có vấn đề gì thì trực tiếp gọi điện thoại cho anh. mươi 174 Tạ Điền, tuy bây giờ triệu lập khôn và tổ chức của người được gọi là thầy kia không có bất kỳ hành động gì, nhưng càng sóng yên biển lặng thế này càng làm cho người ta cảm thấy bất an. Lục Giao gật đầu, yên tâm đi, trong lòng em đã có tính toán rồi. Hạ thần phong đưa Tiểu Đao đến nơi ở của Hà Vĩ, mà lần này Lục Giao không rời đi ngay mà đi tìm Tiểu Quách cô nói muốn gặp Tạ Điền một lần. Tiểu Quách lo lắng do dự nhìn Lục Giao. Tiểu giao tuy trước đây chủ nhiệm Tạ có ý với anh Phong nhưng bây giờ hai người họ gần như không gặp mặt cô sẽ không cô sẽ không ghen chứ. Ghen, lục giao bật cười cô đột nhiên hiểu ra vì sao tiểu quách lại nghĩ như vậy cô nhịn cười. Cô đang nghĩ cái gì thế tôi tìm chủ nhiệm Tạ có việc hơn nữa tôi cũng biết chuyện lúc đó của cô ấy và hạ thần Phong đương nhiên tôi tin hai người họ rồi. Tuy Tạ điền thích hạ thần Phong nhưng lục giao biết sự kiêu ngạo của Tạ điền không cho phép cô ấy chen chân vào tình cảm của người khác.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 Chủ nhiệm tạ anh dũng như vậy, tuy lục sao là thần toán tử nhưng cô có vẻ dịu dàng yếu đuối, nhìn thế nào cũng không phải là đối thủ của tạ điền. Tôi thật sự có chuyện muốn tìm tạ điền, nếu như cô vẫn còn chưa tin cô có thể đi cùng tôi. Thấy lục sao đã nói đến mức này rồi, tiểu quách cảm thấy nếu như mình vẫn còn nghi ngờ người ta vậy thì thật sự không còn gì có thể nói nữa, cô cười xua tay. Tôi gọi cho cô một cuộc điện thoại, nhưng mà hôm nay chủ nhiệm tạ có gặp người khác hay không, tôi không thể đảm bảo đâu. Nghe Tiêu Quách nói vậy, Lục Giao nhướng mày, lẽ nào sự việc đã xảy ra rồi sao? Nhưng cũng không đúng mà tuy cô tính được khoảng thời gian này có chuyện xảy ra nhưng thời gian không khớp. Lần này Lục Giao đến tìm tạ điền cũng là có lý do nhưng đây đúng là quyết định rất đột nhiên. Lúc còn ở trong nhà, Lục Giao nhận được tin nhắn của Hạ Thần Phong nói là có vụ án xảy ra. Suy nghĩ đến việc mấy người bị thương lúc trước, Lục Giao vô thức tính một khỏe.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 Cậu nhìn bờ vai càng ngày càng gầy yếu của tạ điền, trong lòng hết sức đau đớn, hai tay buông thõng bên người nắm chặt lại. Tiểu quách dẫn lục dao đứng bên cạnh cô cắn môi, tạ điền không nhắn lại cho nên cô cũng không chắc chắn rốt cuộc tạ điền có xuất hiện hay không. Đợi đến lúc một dáng người cao gầy xuất hiện ở cửa tiểu quách bước nhanh lên phía trước. Chủ nhiệm tạ tiểu quách co mày nhìn tạ điền sắc mặt tiêu tụy với vẻ hơi lo lắng, cô cũng không đành lòng, đột nhiên cô cảm thấy hành động này của mình thật là quá đáng. Tạ Điền vừa mới trải qua việc mất bạn thế nhưng bây giờ tiểu quách còn giúp tình địch của Tạ Điền hẹn ta Điền ra đây, tiểu quách buông thõng vai, vẻ mặt hối hận. Lục Giao cũng tiến lên một bước Tạ Điền quay lưng về phía ánh sáng toàn bộ gương mặt hòa vào trong bóng tối. Chỉ với một ánh mắt Lục Giao liền biết chuyện gì đã xảy ra nhưng mà tình huống này không giống với quẻ cô tính được lắm. Cô ngẩng đầu nhìn Tạ Điền đứng ở bậc thềm, chủ nhiệm tạ.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 Bây giờ Tạ Điền đã xuất hiện rồi vậy thì chứng tỏ cô bằng lòng nói chuyện với Lục Giao. Tuy cô không biết suốt cuộc tại sao Lục Giao lại đến tìm mình, lẽ nào là vì hạ thần phong? Tạ Điền gật gật đầu, được cô vào đi. Tiểu Quách thấy hai người giống như hoàn toàn ngó lơ cô, lo lắng trong lòng không giảm đi chút nào. Rõ ràng chỉ là ánh mắt và mấy câu nói rất đơn giản, vậy mà vào trong tay trong mắt cô lại trở thành ánh mắt chém giết chứa đầy sát khi và lời nói oán giận che giấu ý muốn giết người giữa tình địch. Lục Giao theo tạ Điền tiến vào tòa nhà Pháp Y của Cục Cảnh sát thực ra Lục Giao không muốn đi vào những nơi như thế này, ở trong mắt những người như cô thì âm khí ở những nơi thế này là nặng nhất. Rất nhiều bác sĩ Pháp Y là đàn ông, vì sao là đàn ông? Là vì, dù sao thì đàn ông nhiều dương khí, lại thêm là vì chính nghĩa cho nên dương khí trên người sẽ rất nồng đậm. Mà con gái vốn thuộc về âm, ở nơi toàn là âm khí này, cho dù có chính khí bảo vệ thân thể thì vẫn không bằng đàn ông được.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 Không phải, lần này tôi đến đây là để gặp chị. Gặp cô Tạ Điền không hiểu tại sao Lục Giao lại muốn tìm mình, cô nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Không biết cô gặp tôi là vì chuyện gì? Đột nhiên Lục Giao cảm thấy hình như cô đột ngột nói ra có phải không được hay lắm không? Dù sao thì Tạ Điền cũng không bảo cô xem, mà cô tự ý xem vì hạ thần phong, điều này vốn đi ngược lại với quy củ mà ông nội Lục Giao đã đề ra.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 Nhưng anh ấy lại không nói gì, vẫn cứ coi tôi là bạn, chỉ có mình tôi là u mê không chịu tình ngộ thôi cô không cần nói xin lỗi. Lục Giao ngẩng đầu, cô khẽ mở miệng, trong mắt có cảm xúc khó nói rõ cô mở miệng mấy lần, trong lòng cảm thấy khó chịu cuối cùng cô cũng cắn môi, lắc đầu. Không phải vậy, Tạ Điền cũng quay đầu, dường như là đã hiểu rõ, Lục Giao nói xin lỗi hoàn toàn không phải vì chuyện của Hạ Thần Phong. Ban đầu Tạ Điền cho rằng Lục Giao vì chuyện của Hạ Thần Phong mới nói lời xin lỗi, nhưng bây giờ...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 Biết nhưng mà tôi vẫn muốn nói. chương 176 nhắc nhở. Tạ Điền không biết vì sao lúc lục dao nhìn thẳng vào mình như vậy là trong lòng cô lại bất chợt thấy dao động. Xem bói đoán quẻ là cho người có duyên, những người tin tưởng công dụng của quẻ tưởng, hoặc không có hiểu biết về quẻ tượng nhưng không có yêu ghét chủ quan đều có thể xem bói. Nhưng người có ác cảm chủ quan không tin vào công dụng dự đoán của, của quẻ chu dịch là người vô duyên với xem bói.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 Tướng mạo của cô trước mắt có thể có tai họa liên quan đến máu. Tuy Tạ Điền nhìn chằm chằm vào lục giao nhưng rất giống như đang nói với chính mình, việc này không thể xảy ra được cô nhắm mắt lại. Nực cười, lục giao biết ngày sinh của Tạ Điền, người bị Nhật Can khắc quá mức vì Nhật Can đại diện cho bản thân mình, nếu như bị khắc quá nhiều mà không có sinh thì thất có lo lắng về tính mạng. Năm hạn của Tạ Điền sắp đến rồi, năm hạn quả thực là tai họa lớn nhất của đời người.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 Nhưng vừa mới mở được cánh cửa trái tim lục dao anh lo mình vội vàng quá sẽ làm lục dao sợ hãi Cậu vẫn nên suy nghĩ xem lần này trở về cô sẽ giới thiệu người như thế nào cho cậu đi Hạ thần phong nhướng mi anh biết được việc mỗi lần tiểu đao về nhà ngày nào cậu chàng cũng phải đi xem mắt có lúc còn một ngày hai lần buổi sáng một lần buổi chiều một lần Nhưng cũng không biết là do chuyện gì mà từ sau vụ tan vỡ năm kia tiểu đao luôn thấy đối tượng xem mắt của mình thiếu cái gì đó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 Hôm nay Tiết Bình làm thuê ở bên ngoài cả ngày, từ lúc nhận được điện thoại của Tạ Điền vào buổi sáng, tinh thần của cậu cũng không yên, vốn dĩ Tiết Bình phải làm hai ngày nhưng bây giờ bỏ luôn một ngày rồi trở về đây. Đúng, trước đây tôi và Hà Vĩ đều sống ở cô nhi viện, chúng tôi đều đủ 18 tuổi rồi cho nên phải ra ngoài tìm công việc để không tiếp tục tăng thêm áp lực cho cô nhi viện nữa. Tiết Bình nói, sau đó lè lưỡi ra khẽ kiếm làn môi nứt nẻ. Anh cảnh sát Hà Vĩ làm sao vậy? Hạ thần phong nhìn cổng ký túc xá vẫn đóng phía sau lưng. Khoảng 12 giờ đêm qua cậu ở đâu? Trong lòng Tiết Bình đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, vành mắt cậu gần như là nước ra. Hà Vĩ làm sao? Hà Vĩ đâu rồi? Tiểu đao co mày, thấp giọng nói. Hôm qua Hà Vĩ bị giết hại rồi. Tiết Bình ngạc nhiên đến mức lùi về phía sau một bước cậu thất thần dựa vào bức tường sau lưng. Cậu lắc đầu trong mắt toàn vẻ không dám tin, sau đó cậu từ từ trượt ngồi xuống đất bụng miệng khóc lớn lên, một cậu trai trẻ mà lại khóc lớn tiếng như vậy tiếng khóc tràn đầy tuyệt vọng. Hức hức không đâu hức hức A Vĩ sẽ không. Tiểu đao và Hầu Tử nhìn nhau, đây cũng là lần đầu tiên hai người nhìn thấy Tiết Bình khóc như vậy. Trước hết cậu đừng khóc nữa Hầu Tử bước lên một bước đỡ Tiết Bình dậy nhưng Tiết Bình vẫn khóc thút thít không thôi, cậu cúi đầu xì nước mũi ra, nghẹn ngào nói. Vì sao là A Vĩ chứ? Tiểu đao khẽ thở dài, trước hết cậu nói xem đêm qua cậu ở đâu, Tiết Bình day mũi, trước đó tôi nhận được một công việc thời vụ tôi đi đến thành phố Hải Giả làm gấu bông, bởi vì 6 giờ sáng đã bắt đầu làm việc tôi liền đi trước một ngày. chương 177 bạn cùng phòng, gấu bông, hạ thần phong nhìn dáng vẻ của Tiết Bình, đầu tóc tỏa ra mùi mồ hôi, trên đầu đúng là có sợi bông, điều này cũng giải thích rõ ràng cho vì sao trong thời tiết này mà vẫn có thể ra nhiều mồ hôi như thế.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 Chủ nhật là lúc quán ăn khá bận rộn, có lúc cậu ấy sẽ ở lại quán ăn, thứ hai tôi đi phát tờ rơi từ sớm đã rời khỏi nhà rồi, sau khi trở về liền đến thành phố Hải có thể đã mất tích ba ngày rồi, có thể là đã mất tích ba ngày. Thực ra thiết Bình nói cũng không chính xác, chỉ có thể nói là đã ba ngày rồi cậu không liên lạc với Hà Vĩ. Căn phòng trọ rất sạch sẽ, trong phòng có mỗi một cái máy tính để bàn. Hạ thần phong đeo găng tay dùng một lần lên ấn xuống nút nguồn máy tính. Máy tính phát ra âm thanh chói tay, màn hình từ từ sáng lên, đợi đến 2-3 phút sau cuối cùng máy tính cũng bật lên. Hạ thần phong cuối người nhìn đồ đạc trên máy tính, màn hình nền trên máy tính rất quen thuộc chính là tạo hình của đồng vũ trong di tiên truyện. Hạ thần phong khẽ nhướng mày nhìn tập tài liệu trên mặt bàn, anh mở ra thì thấy toàn là phim truyền hình và ảnh chụp của đồng vũ. Tiết Bình nhìn tấm ảnh trong máy tính, đó là thứ hà vĩ thích nhất nói xong, nước mắt cậu liền rơi xuống. Hạ thần phong gật đầu có thể nhìn ra, Hà vĩ là fan hâm mộ chân thành của đồng vũ, anh mở lịch sử hoạt động của máy tính kiểm tra xem cậu hay xem gì, sau đó mở trang web lên tìm lịch sử tìm kiếm. Nhưng lịch sử tìm kiếm lại trống không? Hạ thần phong vô thức nhìn vào phần cài đặt trình duyệt phía trên không có phần chọn đóng trang web, chỉ có tùy chọn làm trống bộ nhớ, điều này chứng tỏ có ai đó đã cố ý xóa lịch sử tìm kiếm này đi. Chiếc máy tính này chúng tôi mang về cục cảnh sát. hạ thần phong đứng thẳng người dậy nhìn tiết bình tiết bình nhìn chiếc máy tính này với vẻ hơi do dự sau đó liền gật đầu hầu tử đi vào từ ngoài cửa và gật đầu với hạ thần phong hạ thần phong và hầu tử đều hiểu rằng tiết bình có chứng cứ ngoại phạm bình thường quan hệ của cậu và hà vĩ tốt như vậy vậy cậu có biết hà vĩ có thù oán với người khác không tiết bình cúi đầu cậu nghĩ ngợi một lúc rồi khóc thút thít tài a vĩ không nghe thấy gì có lúc mọi người sẽ gọi cậu ấy là người điếc gì đó Nhưng cậu ấy chưa bao giờ để ý, ngày nào cũng cười cười ha ha, cho dù có người đánh chửi cậu ấy, A Vĩ cũng chỉ cười thôi. Đánh chửi, hạ thần phong nắm được hai từ này, tiết bình ngẩng đầu. Không phải, đây là việc rất lâu về trước rồi. Chúng tôi đều lớn lên ở cô nhi viện, trước đây mấy anh em vẫn cãi nhau ở ĩ nhưng bây giờ sau khi tôi và A Vĩ chuyển ra ngoài thì quan hệ của mọi người cũng rất tốt. Cậu liệt kê người có quan hệ với các cậu ra đây.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 Cậu Hà Vĩ này thật sự là một người hiền lành tuy không nghe thấy gì những cậu ấy biết đọc khẩu hình, hơn nữa đồ ăn cậu ấy nấu thật sự rất ngon. Mấy ngày nay cậu ấy không đi làm, ông chủ quán ăn cũng sốt ruột nhưng Hà Vĩ không có di động cho nên ông ấy cũng không liên lạc được. Lúc em đi ông chủ sốt ruột đến mức muốn chửi người chỉ có thể tìm một đầu bếp mới. Tiểu đao không nói, ngay sau khi ông chủ quán ăn nghe nói Hà Vĩ gặp chuyện không may, sắc mặt ông cũng thổn thức thậm chí còn hỏi phải đưa lương của Hà Vĩ cho ai. Hoàn cảnh xã giao sạch sẽ thói quen sinh hoạt đơn giản cách thức thi thể xuất hiện lại rất kỳ dị Tất cả đều nói cho Hạ Thần Phong rằng hung thủ này cố ý Cố ý lựa chọn người như vậy, cố ý trực tiếp đặt thi thể trước mặt mọi người Bệnh viện cũng không có bất kỳ tin tức gì dường như thi thể của Hà Vĩ đột nhiên được chuyển đến gian phòng lưu giữ thi thể Nhưng thi thể của Hà Vĩ vào rồi, vậy thì thi thể vốn phải được chuyển đến Đại học Thanh Hà đâu Hạ Thần Phong cảm thấy mọi thứ đều là do hung thủ cố ý sắp đặt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 Trong đó có một bức ảnh chụp những tình nguyện viên của Viện Phúc Lợi trong bức ảnh chụp chung tạ Điền đứng ở hàng dưới với Hà Vĩ cô cười rất vui vẻ. chương 178 không được tự nhiên, anh nhớ lại tin nhắn vừa nãy của Tiểu Quách đột nhiên trong lòng anh có một sự cảm Lục Giao đã tính ra chuyện này chưa? Anh lấy điện thoại di động ra, nhìn số điện của Lục Giao, bàn tay muốn ấn đột nhiên dừng lại. Nếu mình gọi hỏi Lục Giao có phải là sẽ làm tổn thương Lục Giao hay không?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 Ha ha ha đột nhiên Tạ Điền cười khẩy. Chẳng lẽ anh nghĩ tôi sẽ bắt nạt cô ấy? Hạ thần phong nghe thấy vậy trong lòng liền cảm thấy bất đắc dĩ, hai mày nhíu chặt lại. Không phải, nhưng sao Tạ Điền có thể tin được chứ? Hai người im lặng, không ai nói chuyện cuối cùng Hạ thần phong đã lên tiếng trước. Cô ấy có nói gì với cô không? Anh nghĩ giữa hai chúng tôi có gì để nói sao? Tạ Điền không tin tất cả những gì lục giao nói, nên đối mặt với chuyện bị Hạ thần phong chất vấn cô trực tiếp phủ nhận.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 Lục dao đến rất sớm, lúc bước ra khỏi thang máy có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy một loạt các nghệ sĩ nữ được trang điểm tinh tế. Hương nước hoa lan khắp không khí, mùi hương có thể là dễ ngửi, nhưng ở trong tình cảnh có không biết bao nhiêu loại nước hoa trộn lẫn vào nhau, rồi trộn với cả mùi hương của mỹ phẩm, một mùi tổng hợp như vậy lại không dễ ngửi chút nào cô nhịn không được liền nhíu mày và cúi đầu rồi bước nhanh đi qua những nghệ sĩ nữ này.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 Cô ta nhìn Lục Giao từ trên xuống dưới, dường như là muốn nhìn rõ xem người ở trước mặt mình có đúng là có thể so sánh với mình hay không. Lục Giao nhíu mày đối với loại người không có ý tốt này, cô tất nhiên chẳng cần nể mặt. Cũng chỉ như thế, cũng chỉ có triệu lập khôn mắt mù mới để ý đến kiểu người như này nói xong liền đảo mắt, sau đó xoay người rời đi. mươi 179 Casting, Lục Giao đang muốn nói gì đó, nhưng mã thắng nhanh chóng bước đến. Lục Giao, ở đây, ở đây.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 Lý Tổng rất coi trọng Lục Giao người vừa mới vào làm trong công ty. Tầm nhìn của Lý Bách rời khỏi chiếc điện thoại, nhìn thấy Lục Giao liền cất điện thoại và đứng lên cười với cô và nói. Lục Giao, cô đến rồi, đến đây đến đây, tôi giới thiệu cho cô. Lý Bách dẫn Lục Giao đến bên cạnh đạo diễn vương. Đạo diễn vương, đây là vòng casting cuối cùng, tôi không có yêu cầu gì, cho dù ông chọn người nào tôi cũng đều cần sự đồng ý của cô ấy.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 Lý Bách quay đầu lại nhìn Lục Giao thấy cô cũng nhíu mày. Đạo diễn Vương, ông biết đấy, chúng tôi đã bị tổn thất khá nhiều vì bộ phim Di Tiên Truyền. Nên bộ phim lần này, tôi không cho phép có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, và Lục Giao chính là người có thể tránh cho những vấn đề này phát sinh. Lục Giao tôi cần cô nhìn tướng mặt của nữ diễn viên, nếu thấy có gì đó không ổn, chúng ta sẽ không dùng người đó. Lục Giao nhướng mày, vẻ mặt như cười như không.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 đạo diễn vương vẫn còn nhíu mày ông không biết hai người này đang nói chuyện thần bí gì nhưng ông cũng cảm thấy cô gái tên lục giao này không hề e sợ khi đứng trước mặt tổng giám đốc lý của tinh thần và trong ánh mắt cũng không hề có một chút ái mộ nào vậy rốt cuộc là muốn làm gì đây lục giao xoay người lại và nhìn đạo diễn vương bởi vì tâm trạng đang không được tốt nên đương nhiên giọng điệu cũng lạnh lùng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 Địa điểm casting chính là căn phòng nhỏ bên cạnh, ở đây có một cánh cửa thông qua đó, mọi người đi qua đó, lục dao nhìn chỗ ngồi đã được sắp xếp, tổng cộng có 2 hàng ghế, phía trước có 4 ghế, phía sau có 3 ghế, cô nhìn Lý Bách ngồi hàng ghế sau, còn nhóm người đạo diễn vương thì ngồi ở phía trước, nên cô cũng hiểu ra là mình phải ngồi ở phía sau. Lần này chọn diễn viên nữ cho bộ phim, không chỉ chọn nữ chính, mà còn chọn ra một nữ thứ để phối hợp diễn. Nhân viên của tinh thần chạy vào sắp xếp cho từng người một vào phỏng vấn. lục giao chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc casting của bộ phim lại khắt khe như vậy khi chu thiếu đi giày cao gót tiến vào trong cô ta vốn đã tràn đầy sự tự tin cô ta không casting vai nữ chính mà casting vai mối tình đầu của nam chính là nốt ruồi chu sa in trên ngực nam chính không có nhiều cảnh quay lắm nhưng lại có cảm giác tồn tại rất mãnh liệt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 cạch két ông ta cố ý làm cho cái ghế phát ra tiếng động lớn chu thiếu hoàn hồn cô mở miệng chào đạo diễn vương tôi là chu thiếu của studio thanh y là người đến casting vai phó ngọc nhi lần này đạo diễn vương tỏ vẻ không hài lòng nhìn phó đạo diễn đã gây ra tiếng ồn khi quay đầu lại liền nghe thấy giọng nói ngọt ngấy của chu thiếu vang lên vẻ mặt khó coi ban đầu đã dần giãn ra phó ngọc nhi được xây dựng là một cô gái ngọt ngào dáng người nhỏ nhắn xinh xắn giọng nói cũng ngọt ngào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 Nhưng cũng là trong họa có phúc, có vẻ như cô gái tên Chu Thiếu này rất thích hợp với nhân vật phó Ngọc Nhi này. Đạo diễn Vương nhìn Chu Thiếu diễn thử, sắc mặt vốn khó coi ban đầu đã dần trở nên sáng sủa, phó đạo diễn nhìn thấy vậy mới thả lòng người dựa lưng vào ghế, mỉm cười nhìn Chu Thiếu hoàn thành bài diễn. Lấy được nụ cười này khiến trong lòng của Chu Thiếu cũng bình tĩnh hơn, trước khi rời đi còn liếc nhìn Lục Dao người vừa ngẩng đầu lên. Trong lòng cô ta không hiểu, rốt cuộc Lục Dao này là ai tại sao lại ngồi sau đạo diễn đạo diễn Vương anh xem bài diễn xuất của Chu Tiếu rất phù hợp với nhân vật Phó Ngọc Nhi. Phó đạo diễn nhìn thông tin diễn viên dường như chỉ lơ đãng nói một câu. Vương đạo cũng gật đầu. Nhân vật Phó Ngọc Nhi được xây dựng là một cô gái ngây thơ, cô gái tên Chu Tiếu này rất phù hợp vậy. Chu Tiếu này. Chờ chút. Trước đó Lục Giao vẫn luôn im lặng không nói gì, nhưng khi cô nhìn thấy Chu Tiếu, nghĩ đến cảnh tương lúc trước đó chạm mặt, mặc dù có lòng riêng, nhưng thực sự Chu Tiếu này không phù hợp. Cô ngẩng đầu. Không thể là cô ấy. Ban đầu Lý Bách nghĩ rằng Lục Giao vừa mới tức giận nên trong suốt 2 tiếng casting Lục Giao không nói một câu nào nhưng bây giờ cô lại lên tiếng Lý Bách nhìn tài liệu trong tay. Chua Tiếu. Chua Tiếu cũng có thể được coi là một diễn viên có chút tiếng tăm mặc dù đã đóng nhiều vai nhưng luôn đóng vai nữ phụ hơn nữa vì vấn đề địa vị của công ty nên chưa có một tác phẩm nào chào sân. Lần này là vì muốn lên hạng nên mới vất vả tranh giành để lấy cơ hội đến tham gia buổi casting.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 Đạo diễn Vương lắng nghe, lức nhìn xuống bản lý lịch sơ lược của chua thiếu, đột nhiên phát hiện hình như là có chút đúng. Bộ phim truyền hình chua thiếu tham gia trước đây cũng là truyền thể từ IP lớn, hơn nữa được nhiều công ty lớn đầu tư rất nhiều tiền để quay. Các nhân vật chính cũng là một số tiểu sinh và hoa đán đang nổi.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 Đạo diễn Vương đã suy nghĩ rất lâu, và ông đã nhanh chóng đưa ra quyết định cho dù không cho Chu Tiếu diễn vai Phó Ngọc Nhi thì cũng vẫn còn nhiều diễn viên khác diễn được, nhưng nếu thực sự bộ phim của mình bị liên lụy gặp rắc rối thì đúng là khóc không ra nước mắt. Vậy chúng ta tiếp tục casting. Trong cuộc casting tiếp theo, mỗi khi ông định quyết định chọn một ai đó thì đều vô thức quay lại nhìn lục giao. Nếu thấy Lục Giao hơi nhíu mày thì trong lòng liền sợ Lục Giao lại nói ra cái gì, nhưng rất may, đến cuối buổi casting, ngoại trừ Chu thiếu Lục Giao không nói gì cả. Ban đầu Chu thiếu nghĩ mình nhất định không có vấn đề gì, vì vừa nãy phó đạo diễn kia nở một nụ cười rất an tâm với cô ta, vì vậy sau khi kết thúc buổi casting cô ta rất vui vẻ về nhà, sẵn sàng nhận thông báo. Buổi tối, điện thoại di động của cô ta reo lên, cô ta nhìn màn hình, đúng là số của phó đạo diễn. Cô ta đắp mặt nạ cầm điện thoại di động nằm trên ghế sofa, vắt đôi chân dài trắng nõn lên nhau. Anh Lâm, sao rồi, lấy được vai Phó Ngọc Nhi không? Phó đạo diễn xoay người lại và nhìn xuống dưới, ông ta lén gọi điện thoại cho Chu Thiếu, khuôn mặt ông ta giàu dĩ. Bà nội của tôi ơi, còn Phó Ngọc Nhi cái gì nữa, sợ rằng con đường trở thành ngôi sao sau này của em sắp tiêu tùng rồi. Cái gì? Chu Thiếu đang vắt chéo hai chân, nghe thấy vậy liền trực tiếp ngồi thẳng người dậy, dùng một tay kéo chiếc mặt nạ xuống. Anh Lâm, anh có ý gì? Sao lại nói vai Phó Ngọc Nhi mất rồi, con đường trở thành ngôi sao của em cũng không còn, chuyện này không giống trước đó anh đã nói với em, chẳng phải là vai diễn Phó Ngọc Nhi kia không có vấn đề gì sao? Lúc nãy ở buổi casting anh cũng đã. Bà nội của tôi ơi!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 nếu như nói đến chuyện đắc tội lục giao thì đúng là có lúc sáng mình đi trên hành lang nghĩ đến những việc mình vừa làm chu thiếu vội vàng đứng lên anh lâm rốt cuộc lục giao là ai sao có thể đúng vậy làm sao có thể lục giao chỉ là một người bình thường tại sao lại có quyền hạn lớn như vậy nghĩ đến lý bách ngồi bên cạnh lục giao chu thiếu cắn răng ôi thôi tôi đang họp cũng phải lẻn ra ngoài gọi điện cho em đây này tuyệt đối không thể trêu vào cô gái tên lục giao này Chu Thiếu này, e rằng em không lăn lộn được trong giới này nữa rồi, ngày hôm nay bắt tự tướng mạo gì gì đó của em bị lọt ra ngoài, chắc sẽ không còn đạo diễn nào tìm em em em nên sớm có sự tính đi. Phó đạo diễn không còn gì để nói nữa, chắc là người quản lý của studio Thanh Y cũng đã biết chuyện này. Sợ rằng Chu Thiếu không chỉ bị mất vai diễn này, mà sẽ còn bị mất đi sự bảo vệ của studio. Ông ta thở dài, điều duy nhất mà ông có thể làm cho Chu Thiếu chính là báo trước cho cô ta biết chuyện này. cúp điện thoại, ông ta nhìn vào phòng trong, mặc dù Lục Giao chưa đến, nhưng đạo diễn Vương và một số nhân viên đang nói về chiến tích huy hoàng của Lục Giao ở trong phòng trong. Nếu cô gái tên Lục Giao đó lợi hại như vậy, có lẽ ông ta có thể hiểu được vì sao lý tổng của tinh thần lại khách khí với Lục Giao như vậy. Dù sao thì cũng không thể đắc tội với người như vậy được. Không nói đến chuyện phó đạo diễn và đạo diễn đang vô cùng cảm thán, chu thiếu bị cúc điện thoại đang cảm thấy khó có thể chấp nhận được tin đó. chỉ vì lúc đó trên hành lang mình nói như vậy, vậy mà nó không chỉ khiến mình mất đi vai diễn còn đi tong cả sự nghiệp diễn xuất, lúc này Chu Thiếu cảm thấy lồng ngực của mình như thể bị một khối bông chặn lại, làm thế nào cũng không thở được. Chiếc điện thoại trong tay Chu Thiếu lại rung lên, cô ta cúi đầu nhìn, thấy một dãy số lạ. Bây giờ Chu Thiếu không còn khả năng phán đoán, thấy có cuộc gọi đến chỉ theo bản năng mà cầm lên nghe. "Ai? Chu Thiếu tôi là Đồng Vũ." đồng vũ hiện là nghệ sĩ nữ nổi tiếng nhất của tinh thần so với chu thiếu thì như là hai đường thẳng song song không có bất kỳ điểm giao gì nhưng lần này đồng vũ lại chủ động gọi điện thoại cho mình cô tìm tôi có chuyện gì nếu như đổi vào lúc khác chu thiếu nhận được cuộc gọi từ một ngôi sao nổi tiếng đồng vũ ít nhiều gì cũng sẽ khách sao vài câu dù sao thì cũng không có nhiều cơ hội để đua được mối quan hệ này nhưng bây giờ giấc mộng của chu thiếu đã vừa bị cuộc điện thoại của phó đạo diễn đập tan thành Không có chuyện gì, chỉ là gọi để xem, nữ nghệ sĩ bị lục giao đà kích có còn sống hay không giọng điệu của đồng vũ rất lạnh dường như có một thái độ thờ ơ với mạng sống của chua tiếu. Đúng vậy, bây giờ đồng vũ coi thường việc giả vờ làm người tốt triệu lập khôn không ra tay làm bản thân không muốn tiếp tục chờ đợi, chờ đợi lâu đã khiến cho đồng vũ mất đi sự kiên nhẫn và lý trí cho nên lần này cô ta có ý định dựa vào chính mình.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 nhấn chặt răng chu thiếu dường như có thể nghe thấy tiếng răng kêu kèn kẹt kèn kẹt, kẹt cô cô các người đừng có mà khinh người quá đáng các người đã từng bị khinh thường như vậy chưa ha ha khinh thường người khác nhưng tôi có khinh thường cô chưa người thật sự khinh thường cô không phải là lục giao sao chu thiếu đều là phận con gái với nhau chẳng lẽ cô không biết triệu lập khôn lúc trước bây giờ có kết cục gì Lời nói của đồng vũ như một chậu nước lạnh trực tiếp đổ xuống làm cả người của chu thiếu z run sao cô ta lại không biết chuyện của triệu lập khôn được chứ? Lúc trước triệu lập khôn còn nổi tiếng hơn cả đồng vũ, nhưng lại biến mất không biết tung tích chỉ sau một đồ nhỏ nhoi, nghe nói là công ty quản lý cũng đã hủy bỏ hợp đồng với anh ta. Một ngôi sao đang nổi như vậy chỉ trong một thời gian ngắn đã bị mất ánh hào quang, chứng tỏ người kia phải có thế lực lớn thế nào triệu lập khôn có kết cục như vậy, vậy còn bản thân mình thì sao?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 Không không phải tôi chưa từng đắc tội với lục giao chu thiếu theo bản năng đã quên mất chuyện ban chưa xảy ra ở hành lang, một chuyện nhỏ đơn giản như vậy căn bản là không thể nói là đắc tội với lục giao. Sao biết được, chẳng phải triệu lập khôn là một ví dụ minh họa đó sao? chu thiếu chẳng lẽ cô định chơ mắt nhìn sự nghiệp của mình bị đứt gánh giữa đường như này sao? Không, đương nhiên là không muốn. Tôi tôi phải làm gì?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 Chu Văn khó khăn lắm mới quay lại trường để sửa đồ án tốt nghiệp cũng không nhìn nổi cảnh này nữa. Mái tóc dài lúc trước của cậu ta đã được thay bằng mái tóc hối cua, làn da cũng đen đi không ít cậu ta bất đắc dĩ ném bút. Lục Giao, mặc dù bây giờ tôi nói buông tay cậu nhưng cậu cũng không cần ở trước mặt tôi kích thích tôi đâu. Lục Giao thất thần quay đầu lại dường như là không hiểu lớp trường của mình đang nói gì. Chu Văn vươn tay lấy chiếc điện thoại trong tay Lục Giao, sau đó đặt lên mặt bàn. Từ lúc mới vào căn bản là cứ cách 10 phút cậu lại nhìn điện thoại một lần. Mặc dù bây giờ hai người đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt nhưng cậu phải nghĩ một chút cho con chó độc thân bị cậu từ chối là tới đây chứ. Chu văn thở dài, lúc trước lục dao có bao nhiêu bình tĩnh quả nhiên bây giờ khi yêu vào đều thành ngốc, nhìn khuôn mặt mơ mơ hồ hồ của lục dao, cậu thở dài. Hai người xảy ra chuyện gì à? Lục dao thở dài cầm bút lên cố gắng đem sự tập trung dồn vào bàn thảo thiết kế cô hơi lắc đầu.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 Tiểu Đao và Hầu Tử đều vây lại nhìn, bài đăng này là tin tuyển dụng nói là để chuẩn bị cho buổi fan meeting của Đồng Vũ thời gian là 8 giờ ngày Chủ Nhật cũng chính 3 tiếng sau khi Hạ Vĩ và Tạ Điền tạm biệt nhau. Hạ thần phong liếc nhìn, Hầu Tử cậu bắt đầu đi điều tra từ manh mối này, điều tra xem trong ngày hôm đó nạn nhân đã làm những gì. Tiểu Đao cậu cùng tôi đi đến nhà xác của bệnh viện chúng ta đến đó xem có manh mối nào không. Tuân lệnh.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 Ai đến đây cũng đều phải ký tên xác nhận sao. Tiểu đao còn đang ký tên, ở đây không chỉ phải ký tên mà còn phải cung cấp giấy tờ chứng nhận người đàn ông mặt chữ quốc gật đầu. Đúng vậy, đây là quy định của bệnh viện, đặc biệt là đối với các tình nguyện viên ở đây, tất cả mọi người vào đây đều phải ký tên. Thi thể ở Đại học Thanh Hà kia là do ai đến chọn? Là do chủ nhiệm tả tự mình đến? Nạn nhân là một người đàn ông tài xế taxi hơn 30 tuổi, chết vì làm việc quá sức, lúc trước sức khỏe của người đàn ông này đã không tốt, nên bệnh viện chúng tôi đã sớm viết một danh sách hiến tặng trước ban dầu dự định cấy ghép cho bệnh nhân. Nhưng chỉ số sức khỏe trong cơ thể không đạt tiêu chuẩn, vì vậy mới xảy ra chuyện này. Người đàn ông mặt chữ quốc nói và lấy ra một tệp tài liệu. Đây là thông tin về nạn nhân, tôi cũng biết chuyện này, nghĩ chắc cảnh sát các anh muốn đến tìm tôi để làm rõ chuyện này, nên đã chuẩn bị xong trước một phần. Hạ thần phong liếc nhìn người đàn ông mặt chữ quốc nhìn thông tin kết quả. Cảm ơn, trước tiên có hai điều mà hạ thần phong muốn tìm ra. Thứ nhất là hung thủ đã cháo đổi thi thể này với hà vĩ như thế nào. Thứ hai, thi thể bị đánh cháo kia đang ở đâu. Nếu có thể làm rõ được hai nghi vấn này, có lẽ vụ án này sẽ có tiến triển. Vì mặt ngoài của thi thể này cũng được xử lý rất sạch sẽ, nên hầu như không thể tìm thấy được manh mối gì. Chúng ta vào trong xem đi. Tiểu đào đã ký tên xong. Hạ thần phong dẫn theo tiểu đao đi vào, bởi vì nơi này cần phải đảm bảo rằng cơ thể không bị thối giữa, nên mùi formalin rất nồng trộn với mùi thuốc khử trùng. Bên trong rất lạnh, cho dù tiểu đao mặc một chiếc áo bông to nhưng vẫn cảm thấy rất lạnh. Chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc tám mươi 183 vụ án giết người trong phòng.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 Nếu chúng tôi vẫn còn cần thêm thông tin, chúng tôi sẽ quay lại. Thang nhân nhìn hai người đàn ông vội vã rời đi một lần nữa, ông xoay người lại và đi ra khỏi nhà xác, sau đó khóa cửa lại. Hầu từ tìm ra được một thi thể phụ nữ, nói chính xác phải là một thi thể trần chuồng. Dựa theo thông tin trong tài liệu cậu tìm ra được căn phòng đó, căn phòng đã lâu không có ai ở.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 Lúc tiêu thần đến tiểu đao và hạ thần phong cũng đã đến rồi. Nhìn căn phòng, cả phòng đều là máu đỏ tiêu thần nhíu mày ngồi sổm xuống nhìn một lúc. Đây nhìn sơ bộ thì là tự tử, anh nhìn vào miệng vết thương này đi, bên ngoài tương đối to, bên trong tương đối nông, đây là tự mình cầm dao cắt mà thành, nhưng không thể xác định được, vẫn phải khám nghiệm xong mới có kết quả chính xác được. Phán đoán sơ bộ thời gian tử vong chưa đầy 5 tiếng, tức là vào khoảng lúc 6 giờ sáng.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 Phi châu cách chỗ này ít nhất 3 tiếng đi đường sắt cao tốc, nay lại không phải ngày nghỉ, sao đột nhiên Đỗ Vân Hỷ lại ở chỗ này, lại còn chết ở đây nữa chứ? Anh Phong, hình như Đỗ Vân Hỷ này chính là người có nick thích em anh 10.000 năm trên T3, thích em anh 10.000 năm chính là người khởi xướng hoạt động này, tìm kiếm trên Internet đều là hình đại diện của người này. Hầu tử nhìn vào bức ảnh và nói, T3, nước khử trùng, những điều này đã chứng minh một tình huống, vụ án của Hà Vĩ và của Đỗ Vân hỉ có cùng một ẩn tình. Tiểu đao tiếp tục tìm kiếm thông tin và đã tìm ra được một bằng chứng kinh người trong điện thoại di động của Đỗ Vân Hì. Có phát hiện trong điện thoại của Đỗ Vân Hì có ảnh Hà Vĩ hơn là còn là ảnh chụp sau khi chết của Hà Vĩ. Hạ thần phong đeo găng tay vào và tiếp nhận lấy điện thoại di động để nhìn. Điện thoại di động không cày mật khẩu, chỉ cần ấn một cái liền nhìn thấy một bức ảnh trong album ảnh, một bức ảnh Đỗ Vân Hỷ và Hà Vĩ chụp chung với nhau. Bức ảnh cuối cùng là chụp Hà Vĩ nằm trong bề bơi, nhìn vào có thể nhìn ra được Hà Vĩ đã chết và đang được tắm rửa. Lúc Hà Vĩ chết, Đỗ Vân Hỷ có mặt ở đấy. Đỗ Vân Hỷ này biết sự thật về cái chết của Hà Vĩ, nhưng tại sao Đỗ Vân Hỷ lại muốn tự tử chẳng lẽ là bị giết?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 Trường 184 bạn học cũ, những người có mặt ở đây đều hoảng sợ tạ điền làm thế nào mà tạ điền lại đắc tội với người như thế bây giờ phải làm sao đây? Tiêu thần trầm mặc giọng nói này tôi nghe rất quen tai, mặc dù giọng nói trong điện thoại đã được cố ý đè thấp xuống, nhưng nghe vẫn có chút quen tai, hạ thần phong lấy lại bình tĩnh. Cậu nghe thấy quen tai, tiêu thần nhíu mày gật đầu, đúng là hơi quen.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 Mọi người đều lo lắng cho cậu ta, nhưng cho đến bây giờ, vẫn chưa có tin tức gì về Vương Nho. Không hẳn, các cậu không tìm ra được nhưng không có nghĩa là hệ thống của cảnh sát không có thông tin gì cả. Tiểu đao cũng lo lắng, nói xong câu đó thì cũng vội vội vàng vàng đi ra ngoài gọi điện thoại. Đội trưởng hạ nhất định tốc độ của chúng ta phải nhanh, e rằng Vương Nho này vẫn chưa nghĩ thông, cho rằng tạ điền là hung thủ, tôi lo tiêu thần sốt ruột anh không nghĩ rằng đến giờ mà Vương Nho vẫn không chịu buông bỏ vụ án năm đó.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 Vương Nho ăn hết sức bình tĩnh, sáng sớm lúc ra khỏi nhà tạ điền vẫn chưa ăn cái gì. Bị hôn mê trong một khoảng thời gian, vốn không cảm thấy gì, nhưng lúc này người thấy mùi thức ăn cũng hiểu được trong bụng trống rỗng, dạ dày cũng đang biểu tình. Cuối cùng, Vương Nho ăn xong, anh ta ném hồ cơm chưa dùng một lần đi, sau đó đứng dậy và đi đến gần tạ điền. Cô vừa nói gì, biết luật mà phạm luật, giọng điệu mang theo sự diễu cợt của Vương Nho vang lên.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 Ha ha ha, Khám Nghiệm Tử Thi cô có biết, nhìn một người thân quen nằm trước mặt cô, cô có cảm giác gì, cô cũng cảm nhận được cảm giác đó rồi nhỉ, cô là người giải phẫu cho Hà Vĩ mà đúng không? Tạ Điền thở hồn hền, chuyện năm đó cậu vẫn vẫn chưa hiểu đúng không? Hiểu, hiểu, tôi phải hiểu thế nào hả? Vương Nho giống lên, Khám Nghiệm Tử Thi năm đó Không có manh mối gì cơ thể bị nước khử trùng rửa sạch sẽ cái gì cũng bị mất lý duyệt là một cô gái hướng nội cô nghĩ cô ấy sẽ chết trong trạng thái trần chuồng không có chút tôn nghiêm nào như vậy ư. Vương nho cho rằng chính người ở trong phòng tạ điền đã giết lý duyệt sau đó xóa sạch chứng cứ. Khiến họ không tìm ra được manh mối gì. Vương nho giống như bị ma nhập anh ta cho rằng mọi chuyện đều là do lỗi của tạ điền cho nên anh ta muốn tạ điền cũng phải cảm nhận cảm giác tuyệt vọng này một lần.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 Tìm được rồi, hạ thần phong tiện tay ngắt máy anh nhìn đoạn video đó, tạ điền và một người đàn ông rất gầy lên một chiếc xe tải, sau đó chiếc xe tải rừng ở trong một khu dân cư đang chờ dỡ bỏ. Chuẩn bị chúng ta lập tức xuất phát cậu thông báo cho cảnh sát ở gần đó nhất bảo bọn họ qua đó trước. Bây giờ không thể chậm trễ được nữa. Hạ thần phong đâu, đội trưởng của các anh đang ở đâu. Đột nhiên có một cô gái tóc dài chạy vào trong đại sảnh cô vừa chạy vừa hét lớn, hạ thần phong vừa xuống bên dưới liền nhìn thấy Đỗ Hiểu Lan. Đỗ Hiểu Lan, cô gái tóc dài đang hoảng hốt này chính là Đỗ Hiểu Lan, hạ thần phong ngạc nhiên cao mày. Sao cô lại đến đây? Tôi mà không đến thì có phải là lục giao xảy ra chuyện rồi mà người làm bạn trai như anh vẫn sẽ mặc kệ không? Đỗ Hiểu Lan đi thẳng từ bệnh viện đến đây, Chu Văn đã nhập viện vì bảo vệ Lục Giao rồi, vậy mà bạn trai chính thức của cô lại không biết bạn gái mình đang gặp nguy hiểm. Hạ Thần Phong bước nhanh xuống dưới. Việc này là sao? Sao Lục Giao lại gặp nguy hiểm? Cô nói rõ ràng cho tôi biết đi. Đỗ Hiểu Lan vừa khóc vừa nói, tôi gọi cho anh bao nhiêu cuộc điện thoại rồi Lục Giao, Lục Giao bị người ta bắt đi, Chu Văn vì bảo vệ cậu ấy mà bị thương, còn bạn trai chính thức như anh lại không biết gì cả. Lục Giao bị bắt Lần này thì Hạ Thần Phong thật sự hoang mang Ai, nếu biết là ai thì tôi còn đến tìm anh làm gì Đỗ Hiểu Lan hừ một tiếng Chu Văn thông báo cho tôi, cậu ấy được đưa vào bệnh viện Nói là bị một nhóm người đánh, cậu ấy nhớ biển số xe là Khi Đỗ Hiểu Lan nói ra biển số xe thì Tiểu Đao cũng vừa xuống dưới Anh Phong đừng lo lắng, em sẽ đi điều tra ngay Đúng, cứ để mấy người bọn em đi tìm chủ nhiệm tạ là được rồi Anh ở đây phụ trách vụ án của Lục Giao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 Tiểu đao vội vàng nhìn hai người. Đi đi, đi đi, có hầu tử ở đây, không sao đâu. Bây giờ Hạ Thần Phong cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Các cậu phải cẩn thận đấy. Nói xong anh quay nhìn Đỗ Hiểu Lan. Tôi sẽ không để cho Lục Giao xảy ra chuyện gì đâu. Đỗ Hiểu Lan khóc cô nhìn thấy mặt của Chu Văn bị người ta đánh sưng vù lên. Cô lo sẽ có chuyện xảy ra với Lục Giao. Bây giờ có câu này của Hạ Thần Phong, dường như cô đã nhìn thấy hy vọng.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 Ba tên lưu manh cười nhận lấy cái túi. Chuyện đường ra dặn dò, chúng tôi nhất định sẽ làm giúp cô, nhưng cô gái này cũng lợi hại lắm, nếu không phải chúng tôi đánh thằng nhóc bên cạnh bầm dập thì có khi chúng tôi không bắt được cô ta đâu. chu Thiếu nhìn lục dao bị che mắt phớt ở một bên, sau khi ba tên lưu manh kia rời đi cô ta kéo miếng phải bịt mắt lục dao ra. Nhìn thấy lục dao vẫn hôn mê bất tỉnh cô ta liền hung hăng giật tóc tát vào mặt lục dao. Cuối cùng Lục Giao cũng dần dần tỉnh lại vì cơn đau dữ dội trên mặt cô nhìn thấy gương mặt vạn vẹo của chua tiếu. Lúc này cô ta còn không trang điểm, nếu không phải Lục Giao biết xem thương e rằng cô không thể nhận ra ngay được. Lúc này Lục Giao không hề sợ hãi, lúc đó vốn dĩ cô cũng có thể chạy đi nhưng chu văn bị bắt cho nên cô mới tự chui vào lưới. Trong kiếp nạn này cùng lắm cô chỉ bị thương ngoài ra còn có thể vì gặp tai họa mà có được phúc. Chua tiếu. ha ha ha một người nổi tiếng như cô vậy mà lại vẫn còn nhớ diễn viên vô danh tiểu tốt như tôi chu thiếu hung hăng dẫm chân lên vai lục dao lục dao hít vào một hơi lạnh giày của chu thiếu là loại giày cao gót mảnh lúc này cô ta đang hung hăng chọc đế giày vào vai cô dường như sắp kẹt vào trong thịt rồi nhưng cơn đau này cũng làm cho lục dao trở nên rất tỉnh táo chu thiếu tôi biết tại sao cô lại muốn bắt tôi cô biết lục dao khẽ nhắm mắt lại đồng vũ dậy cô bắt cóc tôi phải không Lục giao tính ra được kiếp nạn ngày hôm nay là tai họa liên quan đến phụ nữ cho nên khi nhìn thấy Chu thiếu cô đã đoán được. Tuy Chu thiếu là người hành động nhưng đằng sau cô ta vẫn có người khác. Người này có quen biết với lục giao nên đương nhiên cô sẽ nghĩ tới đồng vũ. Đã bị lục giao nói chúng rồi thì Chu thiếu cũng không che đậy làm gì nữa, hôm nay cô ta không nuốt được cục tức này. Ha ha, thì ra cô cũng biết mình bị người khác ghét thế nào nhỉ? Nhìn đi, không phải chỉ có tôi ghét cô thôi đúng không? chu thiếu nói sau đó dùng sức dí gót giày cô ta ngồi xổm xuống tất cả trọng lượng đều dồn lên người lục giao cô biết chúng tôi làm diễn viên mệt mỏi thế nào không vì một vai diễn thôi mà chúng tôi phải hy sinh bao nhiêu còn cô thì sao cô dựa vào gì mà có được những thứ này dựa vào cái gì mà cướp đi nhiều tài nguyên của chúng tôi như vậy tôi thấy cô là ngứa mắt chu thiếu nói hết tất cả bất mãn trong lòng mình ra tại sao lục giao lại có được những thứ này cơ chứ Lẽ nào là vì gương mặt này sao? Đúng vậy, nhất định là vì gương mặt này, nếu không thì tại sao đám người đó lại để ý đến Lục Giao chứ? Cô muốn hủy hoại gương mặt của tôi, không phải Lục Giao lợi hại thế nào mà là ánh mắt của Chu Thiếu điền cuồng, đáng sợ ra sao. Chương 186 Sợ hãi. Đúng vậy, cô nói xem tôi nên phá hủy mắt cô hay là cả gương mặt cô. Chu Thiếu dùng ngón tay dài cào vào má của Lục Giao và để lại một vết cào dài. Lục dao khẽ cười nhìn Chu thiếu với vẻ thương hại. Cô biết cô thua ở đâu không? Không phải vẻ bề ngoài mà là nhân phẩm của cô. Tâm địa quyết định tướng mạo câu nói cổ này không sai chút nào. Khuôn mặt khí chất tinh thần của một người đều được phát ra từ tâm địa của người đó. Chỉ cần tâm địa của bạn lương thiện thì gương mặt tự nhiên sẽ hồng hào, mang lại cho người khác cảm giác thân thiện. Người như vậy rất dễ có được thiện cảm của người khác.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 Câu này của Lục Giao đã hoàn toàn chọc giận Chu Thiếu, trước đây Chu Thiếu chỉ cho rằng vẻ bề ngoài của cô ta không bằng Lục Giao, bây giờ lại bị Lục Giao nói là cô ta không xinh đẹp bằng mình, đã thế lòng dạ còn độc ác. Lục Giao đã nói Chu Thiếu là lòng dạ độc ác vậy thì cô ta sẽ độc ác cho Lục Giao xem. Tâm địa quyết định tướng mạo, cô nói hay lắm, đã vậy thì tôi sẽ làm cho cô không bao giờ nói được nữa. Có thể nói Chu Thiếu đã tức giận đến cực điểm, giống như muốn ăn tươi nuốt sống Lục Giao vậy. Lục Dao muốn vùng vẫy nhưng tay chân cô đều bị trói chặt thủ pháp của những người này rất thuần thục, về cơ bản là kiểu trói không dễ thoát ra được. Chu Thiếu lấy một con dao gọt hoa quả từ trong túi ra, bây giờ Chu Thiếu đã hoàn toàn mất đi lý trí, cô ta chỉ nghĩ phải làm cho Lục Dao phải nhận kết cục thế nào mới có thể giải tỏa cơn uất hận trong lòng. Lục dao nhìn con dao gọt hoa quả sáng bóng từ từ tiến gần mắt của mình, cô cắn chặt răng, toàn thân không nhịn được dần dần run lên, trong con người chỉ có bóng một con dao, mũi dao dần dần lại gần, dần dần phóng to lên. Lục dao sợ rồi, vào khoảnh khắc này cô thật sự sợ rồi. Hạ thần phong tại sao đến bây giờ anh vẫn không xuất hiện tại sao anh vẫn chưa đến? Có lẽ là ông trời đã nghe thấy lời kêu gào này của lục dao, cảnh cửa vốn dĩ được khóa chặt bị một chiếc xe từ bên ngoài tông thẳng vào trong. Một cánh cửa vốn được làm làm bằng sắt khi bị chiếc xe việt dã ở bên ngoài đâm vào hoàn toàn không còn tác dụng gì nữa. Hành động đột ngột này làm cho chu tiếu giật này mình, cô ta cúi xuống và quay người lại thì nhìn thấy một chiếc xe phần đầu đã bị biến dạng tiếng phanh xe lớn vang vọng trong nhà kho cũ kỹ. Tiểu đào ôm ngực xuống từ ghế lái phụ trái tim nhỏ của cậu đập thình thịch, hạ thần phong đúng là điên thật rồi, nhìn thấy cảnh cửa thế này mà cứ thế xông thẳng vào cậu đau đớn vì bị đai an toàn thít chặt vào người. Lúc này Hạ Thần Phong lại không sốt ruột nữa, anh nhảy xuống xe nhìn thấy Chu Thiếu chật vật ngồi xổm ở đó, một chân cô ta dẫm lên vai Lục Giao. Nếu ánh mắt của Hạ Thần Phong có khả năng sát thương thì có lẽ bây giờ Chu Thiếu đã chết rồi. Hạ Thần Phong cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Chu Thiếu, vì trước đây anh nghe Đỗ Hiểu Lan nói là có ba người đàn ông lực lưỡng đưa Lục Giao đi, nhưng bây giờ không nhìn thấy đàn ông ở đây mà chỉ nhìn thấy một người phụ nữ điên.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 Rốt cuộc người phụ nữ này là ai có thù oán gì với Lục Giao mà lại bắt cóc và làm ra việc tổn thương cô như vậy. Hạ thần phong từ từ truyền tầm nhìn xuống bên dưới của người phụ nữ kia và bắt gặp ánh mắt của Lục Giao. Anh phải nắm thật chặt tay mình mới có thể giữ được bình tĩnh trong một khoảng thời gian ngắn. Lục Giao thấy hạ thần phong đến rồi thì cô chẳng những không thấy an toàn mà còn thấy tủi thân. Cô thấy lòng mình chua xót, cô chấp mắt nhìn cái chán đang cau chặt lại của hạ thần phong, nước mắt cứ như vậy rơi xuống. Dường như là do nhìn thấy nước mắt của Lục Dao mà Hạ Thần Phong bất giác tiến lên trước một bước. Anh đứng lại cho tôi, anh còn tiến về trước thêm một bước tôi sẽ chọc con dao vào mắt cô ta. Nhìn thấy có người xông vào Chu Thiếu đã thấy căng thẳng rồi, lúc này nhìn thấy người phía sau cầm súng mặc đồng phục cảnh sát, cô ta liền hiểu là mình đã bị cảnh sát phát hiện ra rồi. Chu Thiếu thấy mình đã không còn đường lui nữa thì đôi tay vốn dĩ đang run rẩy đột nhiên không run nữa, cô ta cúi đầu nói: "Tất cả là vì Lục Dao." Nếu không phải vì cô ta thì làm sao tôi lại mất việc được. Cô bình tĩnh lại trước đã cô làm ở phòng thiết kế của tập đoàn tinh thần à. Tiểu đao hít sâu một hơi, bây giờ cậu đang cứu mạng người phụ nữ điên rồ này đấy. Cậu nhìn thấy gân xanh trên tay anh Phong đã nổi hết rồi, nếu người phụ nữ này còn không biết điều thì sợ rằng anh Phong sẽ ra tay với cô ta mất. Phòng thiết kế, chu thiếu chừng đôi mắt hung ác của mình với tiểu đao. Còn mắt chết tiệt nào của anh nhìn thấy tôi làm ở phòng thiết kế chết tiệt nào chứ?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 Tất cả là lỗi của người phụ nữ này, Chu tiếu càng nói càng thấy phẫn nộ, bây giờ e rằng cô ta phải vào cục cảnh sát nhưng lục dao vẫn yên ổn sống ở bên ngoài cho dù thế nào cô ta cũng không nuốt được cục tức này. Chu tiếu quay đầu nhìn lục dao, cô ta cầm con dao gọt hoa quả lên định chọc vào mắt lục dao. Hạ thần phong nhìn thấy cô ta quay đầu anh sông lên dơ chân lên đá thẳng vào vai của Chu tiếu. Chu tiếu đi một đôi giày cao gót đế mảnh nên khi bị hạ thần phong dùng sức đá như vậy liền cô ta liền thấy mình giống như sắp bay ra ngoài. Vốt, con dao gọt hoa quả cứ thế bay ra ngoài, hạ thần phong kéo lục dao ôm chặt vào lòng mình. Hai cảnh sát đằng sau tiểu đao trực tiếp đi lên và bắt được chu tiếu. Họ muốn kéo cô ta lên nhưng lại phát hiện ra mắt cá chân của cô ta sưng lên, rõ ràng là cô ta vừa bị chật chân. mươi 187 hối hận, lục dao, cô chết không yên đâu. Đồ đàn bà đê thiện, sớm muộn gì cô cũng chết không yên. Chu thiếu vừa cười vừa khóc, còn lục giao thì được hạ thần phong ôm chặt trong lòng mình. Đưa đi, cơ thể hạ thần phong khẽ run dày, tim anh đập mạnh giống như là vọt lên cổ họng rồi. Về cơ bản thì chiếc xe không thể lái được nữa tiểu đao ở một bên gọi điện thoại bảo người trong cục lái một chiếc xe nữa đến đây. Gọi điện thoại xong tiểu đao đi vào lo lắng nhìn lục Dao. Anh Phong, anh đưa lục Dao đi bệnh viện khám trước đi.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 Lúc trước Lục Giao cũng bị bắt cóc Hạ Thần Phong đã nói với chính mình rằng chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa, nhưng việc này cứ lại một lần nữa xảy ra. Còn lúc này, người đã từng là tình địch của anh lại ở bên cạnh Lục Giao, mạo hiểm tính mạng của mình để bảo vệ cô. Hạ Thần Phong nén cơn giận dữ với chính mình lại. Em đi khám xem vết thương thế nào trước đi, vết thương của Chu Văn không nặng em đừng lo. Nhưng Lục Giao cứ đứng ở trước cửa không đi, không biết vì sao mà cô thấy rất tủi thân, hoặc là vì khoảng thời gian này Hạ Thần Phong đột nhiên thờ ơ với cô, hoặc là khi cô cần anh nhất anh lại không có ở bên. Hạ Thần Phong dìu Lục Giao. Lục Giao chúng ta đi khám vết thương trước, khám xong rồi nói được không? Y tá từ lâu đã chú ý đến bên này, nhưng hai người này cứ đứng ở cửa, không những không vào mà còn cản trở những người ở phía sau. Này hai anh chị có định vào không đấy?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 Nghe thấy hạ thần phong nói vậy lục dao không nói gì mà chỉ cúi đầu, nhưng nước mắt trong hốc mắt lại sắp trào ra. Anh không tin em, nếu giữa hai người có sự hoài nghi, dù tình cảm giữa hai người có nhiều có sâu đậm thế nào thì cũng không tránh khỏi việc bị phai nhạt. Hạ thần phong nhìn lục dao, anh anh sợ, hạ thần phong nói xong liền vùi mặt thật sâu vào trong lòng bàn tay. Lục dao anh luôn rất sợ. Lần này Lục Giao từ từ ngẩng đầu lên nhìn Hạ Thần Phong, hai người quen biết nhau đã được gần một năm rồi, anh luôn mang lại cảm giác an toàn, dũng cảm chính nghĩa cho Lục Giao. Nhưng lần này anh đã để lộ mặt yếu đuối nhất của mình trước mặt cô. Tất cả mọi người bên cạnh anh, tất cả người anh quan tâm cuối cùng đều sẽ bỏ anh mà đi.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 Trước đó em nói với chủ nhiệm tạ chỉ là muốn cô ấy chú ý đến người bên cạnh lẽ nào vì em đi gặp chủ nhiệm tạ nên anh mới xa lánh em. Tùy lục giao biết việc hạ thần phong đột nhiên không liên lạc với mình nhưng cô không biết nguyên nhân. Bây giờ nghe thấy anh nói những lời này lục giao mới đột nhiên phải ứng lại được. mươi 188 khoảng cách giữa hai trái tim. Nhưng không đúng, lục giao liên lạc với tạ điền chủ nhiệm tạ là con gái mà việc gì hạ thần phong phải ghen với cô chứ.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 dù sao thì chu văn vì lục giao nên mới bị thương cho dù thế nào cũng phải đi thăm cậu ta thay vì lục giao đi thăm chu văn vào lúc anh không có mặt chi bằng bây giờ mình đưa cô đi thăm chu văn thực ra chu văn không sao cả cậu chỉ bị thương ngoài ra chỉ là trông cậu hơi thảm một chút lúc này đỗ hiểu lan biết được lục giao không sao thì mới yên tâm chuẩn bị nghỉ ngơi đúng vào lúc hạ thần phong đưa lục giao đến cửa phòng bệnh thì hầu từ gọi điện đến anh liền để cô vào một mình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 Hầu tử thở dài, cậu nhớ lại vừa rồi tiểu viên đỏ mắt diêu tạ điền cầm mấy ngón tay bị chặt bằng đôi tay run dày của mình, hận thù trong mắt dường như có thể giết chết vương nho đã trở nên điên cuồng. Cô ấy đâu, đang điều trị trong bệnh viện thị trấn, sau này sẽ chuyển về bệnh viện thành phố. Hầu tử nhìn về phía sau, toàn thân tạ điền toàn mùi thuốc sát trùng, cho dù không được gây mê nhưng cô giống như không cảm nhận được đau đớn vậy chủ nhiệm tạ như vậy làm hầu từ cảm thấy lòng mình khó chịu vô cùng. hạ thần phong trầm mặc còn vương nho thì sao đang bị đưa về cục cảnh sát rồi anh phong e rằng chuyện này không đơn giản hình như vương nho biết rất rõ chuyện trong cục cảnh sát của chúng ta lần này anh ta cũng cố ý đưa manh mối cho chúng ta biết hầu tử nhìn thấy tin tức vương nho vẫn chưa bị loại bỏ liền thấy phía sau chuyện này còn có thông tin rất lớn hạ thần phong nghe xong điện thoại thì lục giao cũng đi ra ngoài cô khẽ cao mày hỏi anh làm sao thế cô lắc đầu hầu tử vừa gọi điện cho anh à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 Khi Triệu Lập Khôn tìm được Vương Nho, thực ra trong lòng anh ta cũng đã có sự định của riêng mình. Cho dù báo được thù rồi thì anh ta cũng sẽ không để kẻ nguy hiểm như Triệu Lập Khôn nhờn nhơ ở ngoài vòng pháp luật. Mà Triệu Lập Khôn cũng quá tự tin, hắn vốn cho rằng chắn chắc sẽ thắng trong việc này, lợi dụng việc của Hà Vĩ làm tạ điền hoảng sợ, lợi dụng tạ điền để lục giao và tay cảnh sát kia có khoảng cách với nhau. Triệu Lập Khôn đã tính toán hết tất cả, nhưng hắn đã quên một điểm rất quan trọng.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 Triệu lập khôn chưa chính thức bước vào giới xem phong thủy, đương nhiên là người thầy kia sẽ không nói cho hắn biết những việc này. Triệu lập khôn không hề biết khi hai người cùng biết phong thủy đồng thời xem khỏe, vậy thì đương nhiên người có thiên phú tu vi tốt sẽ giành chiến thắng. Triệu lập khôn chủ yếu học phong thủy âm trạch và dương trạch từ người thầy kia, hai kiểu xem phong thủy này vốn dĩ tương thông với kinh dịch cho nên người đoán khỏe cũng biết chút ít về bát tự.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 Ngôi sao ngoại tình làm gì có sức hút bằng tin nghệ sĩ của tinh thần bị cảnh sát bắt chứ Đi, tin hot của tuần này chắc chắn là tin này rồi Hạ thần phong về cục cảnh sát Bây giờ cả hai vụ án đều đang được tiến hành Tiểu quách tiến lên phía trước hỏi anh Lục Giao thế nào rồi anh Cởi chiếc áo khoác dày trên người ra Hạ thần phong sắn tay áo lên Đang ở bệnh viện tĩnh dưỡng Đây là báo cáo kiểm tra vết thương vùng mặt của cô ấy Vương Nho và Chu thiếu đều ở trong cục à vâng anh phong anh đi đâu trước ạ hạ thần phong im lặng một lát tuy bây giờ anh rất muộn trực tiếp đi hỏi cung chu thiếu nhưng lý trí nói với anh rằng anh phải đến chỗ vương nho trước anh ta có liên quan đến hai vụ án mạng cứ để chu thiếu đợi hạ thần phong và tiểu quách đi vào phòng thẩm vấn số một vương nho im lặng khi hạ thần phong đi vào anh ta liền ngẩng đầu lên sau đó mở lời nói anh là đội trưởng hạ thần phong phải không Tùy Hạ Thần Phong cũng có chút danh tiếng nhưng cũng chỉ là danh tiếng trong đội cảnh sát còn Vương Nho đã mất tích nhiều năm như vậy rồi sao lại biết được tên của anh chứ? Vương Nho, Vương Nho gật đầu, tôi biết các anh muốn hỏi điều gì, Hà Vĩ là tôi giết còn Đỗ Vân Hỷ là tự sát. Tại sao anh lại giết Hà Vĩ? Hà Vĩ và Vương Nho chưa đồng thời xuất hiện lần nào, giữa hai người căn bản không có vấn đề gì.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 người này chính là triệu lập khôn tôi không nhìn thấy hình dáng của người này giết hà vĩ là yêu cầu của hắn ta chỉ cần giết hà vĩ thì tôi sẽ dần dần tìm được tạ điền các anh đổi thi thể hà vĩ như thế nào là người của nhà xác bệnh viện anh ta giúp chúng tôi đổi thi thể trong nhà xác vương nho nói xong mấy nhân viên cảnh sát ở bên ngoài lập tức quay người đi ra ngoài nếu đi muộn thì cái tên thang nhân kia sẽ chạy trốn mất tại sao đỗ vân hỉ lại tự sát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 Đây là lần thứ hai mọi người trong cục nhìn thấy cô ta, nhưng đồng vũ lúc này đã không còn ánh hào quang ở trên TV lúc đó nữa. Cô ta mặc quần áo ở nhà, mặt cũng trang điểm nhẹ, nhưng mà đường kẻ mắt đã bị lem, mi già cũng rụng mất một cái, cô ta cứ thế bị đưa vào cục cảnh sát. Hạ thần phong cao mày nhìn tiểu đao, có chuyện gì vậy, tiểu đao chỉ vào đồng vũ. Anh biết không, trước đây chúng ta đã tha cho người phụ nữ này một lần rồi nhưng cô ta không hề hối cạch chút nào, cô ta đã xúi dục chu Thiếu bắt cóc lục Dao."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 Nhưng bây giờ khi biết được đồng vũ là loại người độc ác như vậy trong lòng tiểu đao liền có cảm giác rất coi thường cô ta. Cảm giác này cũng giống như là một quả táo trước đây cậu ngày nhớ đêm mong muốn ăn được nó lại bị thối giữa cái cảm giác kinh tởm đó không thể nào quên được. Hạ thần phong không ngờ trên đường về chu thiếu đã nói hết mọi chuyện ra anh cứ như vậy nhìn đồng vũ. Đưa đi thẩm vấn, một câu nói lạnh lùng của hạ thần phong khiến đồng vũ cảm thấy hoang mang. Anh không thể đối xử với tôi như vậy.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 Đổng Vũ còn nhớ trước đây Lý Bách đã từng nói với cô ta, người anh này của Lý Bách mới là người thừa kế của tinh thần. Nhưng bây giờ người anh này chống đối lại gia đình nên mới đến thành phố Tô làm cảnh sát hình sự. Còn người trong nhà vì muốn kích thích Hạ Thần Phong nên mới xây dựng một chi nhánh của tinh thần ở thành phố Tô. chương 191 thân phận của anh ấy. Nhưng bây giờ anh lại dễ dàng nói ra bí mật này như vậy trong lòng tiểu đao cũng thấy khó tin cậu lén nhìn Hạ Thần Phong, sao anh Phong của mình lại trở thành anh của Lý Bách vậy?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 Con cháu của tinh thần đang ở trong văn phòng của mình. Hai ừm không phải, tiểu đao gần như nói không thành câu. À ờm anh Phong, anh không đùa đấy chứ. Hạ thần Phong làm công việc trong tay. Cho dù ông nội tôi có bao nhiêu gia sản thì đó đều là của ông ấy, không liên quan gì đến tôi. Nói xong anh quay người, đi thẳng vào phòng thẩm vấn. Toàn thân đồng vũ run lên căng thẳng nhìn hạ thần Phong vừa mới đi vào.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 đến lúc này đồng vũ gần như không còn sự lựa chọn nào khác cô ta nắm chặt tay của mình đây là do lục giao tự chuốc lấy cô ta quyến rũ lý bách xen vào tình cảm của tôi và lý bách mọi thứ của tôi đều bị cái người tên là lục giao đó hủy hoại lẽ nào tôi không nên ra tay sao hạ thần phong lạnh lùng nhìn cô ta cô cho rằng lục giao xen vào chuyện tình cảm của cô và lý bách vậy cô có chứng cứ gì không chứng cứ cần chứng cứ gì chứ lục giao chính là kẻ nghèo rớt mồng tơi suốt ngày mặc quần áo ngoài vỉa hè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 Đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ của cảnh sát thành phố Tô, tất cả mọi người đều đang tìm Triệu Lập Khôn lúc này đang đứng ở trên cây cầu cao nhất ở thành phố Tô nhìn dòng sông đen xì ở phía dưới, cả người bị gió thổi gần như sắp rơi xuống sông. chương 192 cái chết, Triệu Lập Khôn cúi đầu lấy di động ra thật lâu sau mới bấm số. Lục sao tỉnh dậy lúc giữa đêm, cô nhìn di động bên cạnh giường bệnh của mình vẫn cứ vang lên, y tá cũng bị đánh thức, cô ta đứng lên bật đèn, với vẻ không vui. muộn như vậy rồi ai còn gọi điện thế. Y tá giúp lục dao ngồi dậy cô nhìn dãy số đó rồi đột nhiên cau mày. Cô ấn nút nhận điện thoại sau đó ấn nút ghi âm. Alo, triệu lập khôn bỗng nhiên cười lên. Ha ha ha, tôi còn tưởng cô sẽ không nghe điện thoại cơ. Y tá lo lắng nhìn lục dao, cô gật đầu, bịt loa di động lại. Làm ơn rót cho tôi ít nước. Y tá thấy lục dao muốn nói chuyện điện thoại một mình cũng biết ý cầm lấy ấm nước vẫn còn hơn nửa đi ra ngoài rót nước.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 bình thường triệu lập khôn che giấu rất kỹ cho dù là người trợ lý luôn theo sát bên cạnh cũng không phát hiện được gì nhưng mà lục giao lại phát hiện được mùi trên tay anh là mùi dầu bảo dưỡng tiền cổ lục giao nhìn gốc cây hoa bách hợp trước mặt mình cả căn phòng bệnh thoang thoảng mùi thuốc và hương hoa triệu lập khôn nhìn tay mình rồi chậm rãi đưa tay lên đặt dưới mũi hóa ra là cái này hắn nhìn bầu trời phía trên hôm nay là một ngày u ám đêm nay trời không có ngôi sao nào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 Đợi đến lúc tỉnh lại lần nữa ánh mặt trời đã phủ kín phòng bệnh âm thanh xoẹt xoẹt truyền đến bên tay, lục dao xoay đầu nhìn hạ thần phong cúi đầu, ngón tay thon dài đang cầm dao gọt hoa quả gọt táo, vỏ quả táo kia bị gọt thành một dài dài từ từ rủ xuống. Như cảm giác được lục dao đã tỉnh hạ thần phong gọt xong nhát dao cuối cùng rồi bỏ quả táo xuống, bỏ vỏ vào thùng rác ở bên cạnh. Đói chưa, lục dao lắc đầu, tay của chủ nhiệm tạ thế nào rồi anh? Hạ thần phong đặt quả táo vào trong cái bát ở bên cạnh và lấy khăn ướt ra lao tay. Chiều nay tạ điển sẽ được đưa đến đây chữa trị, bây giờ về cơ bản đã không sao rồi, chỉ là. Chỉ là sợ rằng sau này cô ấy sẽ không thể làm công việc bác sĩ pháp y nữa rồi. Câu này hạ thần phong không nói nhưng lục Giao lại có thể đoán được. Vậy hung thủ thì sao? Đã bắt được hung thủ rồi kẻ đứng sau vụ này và người đứng đằng sau việc bắt cóc em là một người triệu lập khôn. Hạ thần phong thấy tay mình đã sạch anh bước lên đỡ lục dao từ từ ngồi dậy. Anh lấy một cái gối lót sau lưng cô, sau đó vươn tay lấy một chiếc áo hở cổ khoác lên vai lục dao còn cẩn thận tránh vết thương trên vai cô. Tuy trong phòng bệnh có điều hòa nhưng kiểu gì thì từ trong chăn chui ra vẫn thấy hơi lạnh. Hạ thần phong sắp xếp xong cho lục dao thì mới ngồi xuống. Triệu lập khôn, lục dao nhớ đến cuộc gọi lúc sáng sớm trong điện thoại triệu lập khôn nói là không cam lòng cô lo hắn sẽ làm ra chuyện gì đó.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 Vụ nhảy sông tự vẫn này xảy ra ở trước mặt rất nhiều người, vì sao bây giờ Lục Giao lại nói Triệu Lập Khôn sẽ không tìm đến cái chết. Lúc hơn 4 giờ sáng, Triệu Lập Khôn có gọi điện thoại cho em, em ghi âm lại rồi anh nghe đi Lục Giao mở ra rồi đưa cho Hạ Thần Phong nghe. Đoạn đối thoại của hai người truyền đi trong phòng bệnh. Ở thời điểm đó, Triệu Lập Khôn không hề có suy nghĩ muốn tự tử nào, hắn cũng không phải là một người dễ dàng bỏ cuộc. Ý của em là trong chuyện này có vấn đề.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 Lục Giao gật đầu. Anh còn nhớ trước đây em đã đoán mệnh cho Chiêu Lập Khôn năm Ất Sửu tháng Quý Mùi, ngày Tân Hợi, giờ Dương ngày Âm tháng Dương năm Âm. Người làm tiêu tán gia sản tổ tiên để lại bố mẹ không có trí tiến thủ, thậm chí còn tướng khắc bố mẹ, vợ chồng tương khắc. Mệnh Sung Lưu Niên chết già chết trẻ, hạn Sung Lưu Niên chết trẻ. Bây giờ hắn đã tiến vào ngũ quỷ quan phù. Quan phù trong tử vi là một trong 12 ngôi sao thuộc vòng sao Thái Tuế thuộc hành hỏa, là một phù tinh và hình tinh.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 Nhưng bắt tự một người sẽ không vô duyên vô cớ trở thành như vậy đáng tiếc là không tìm được âm chạy của nhà triệu lập khôn có lẽ trong số mấy người đó có một người là tiểu nhân. Vậy thì kẻ tiểu nhân kia mới là người dẫn đến cái chết cuối cùng của triệu lập khôn. Hạ thần phong nhìn mấy người trong bản tin, bây giờ nhìn từ manh mối chúng ta có được người được gọi là thầy này luôn áp dụng thủ đoạn cắt đứt tất cả đối với người sắp bị bại lộ. Chắc chắn triệu lập khôn biết rất nhiều, hắn thân thiết với người thầy kia hơn so la phượng linh. lục dao cắn môi người được gọi là thầy này chắc chắn biết chuyện của ông nội em em dưỡng thương cho tốt trước đã bọn anh chắc chắn có thể tra ra được người thầy kia rốt cuộc là ai hạ thần phong nhíu mày nếu như triệu lập khôn bị người khác đẩy xuống vậy chuyện này buộc phải điều tra lại cẩn thận tiểu đao mang theo một giỏ hoa quả và một hộp giữ nhiệt bước nhanh đến anh phong bao giờ anh mới về vậy trong cục cảnh sát có nhiều báo cáo phải làm lắm cậu vừa mới vào cửa đã bắt đầu oán trách hạ thần phong thì tốt rồi vụ án vừa kết thúc đã chạy đến bệnh viện bây giờ mọi người đều biết hạ thần phong là con cháu của tinh thần ngay nói chuyện cũng không dám mặt lục dao vẫn sưng đỏ cô vừa mới bôi thuốc mỡ cả gương mặt trông rất thê thảm ủi trao cái cô chu thiếu kia ra tay thật à tiểu đao co mày nhìn lục dao vết thương không sao chứ hạ thần phong mở hộp giữ nhiệt ra nhìn thấy cháo rau của mình cậu làm à Em nào biết làm, tiểu đao trợn mắt trong phòng bệnh rất nóng, cậu cởi áo bông bên ngoài xuống một cách khó khăn. Tiểu Quách làm đó, cô ấy nói lục dao mới tỉnh lại nên ăn thanh đạm một chút. Sau khi cởi áo xong lại đưa tay bị thương treo lên cổ. Quách hiểu hiểu cũng cảm thấy có lỗi với lục dao, trước đó còn hiểu lầm lục dao. Bây giờ nhìn thấy cô nằm viện, bản thân lại bận rộn không được để đi thăm cô nên chỉ có thể để tiểu đao mang ít đồ qua. Hạ thần phong nhướng mày múc cháo ra tiểu đao nhìn dáng vẻ vụng về lại thuần thục của hạ thần phong. Hi hi hi, lục dao à, bây giờ cũng chỉ có cô mới sai khiến được anh phong thôi. Vì sao, lục dao nhìn khuôn mặt tươi cười không có ý tốt của tiểu đao. Cô có biết thân phận của anh phong không? Ý anh là chuyện anh ấy là con cháu của nhà họ hạ phải không? Vốn dĩ tiểu đao còn muốn khoe khoang trước mặt lục dao một chút nhưng cậu không ngờ rằng cô đã biết rồi.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 Rất đơn giản, tướng mạo, tướng mạo anh Phong của anh giàu Sang Phú Quy có vận quý nhân, hơn nữa anh ấy và Lý Bách có cùng huyết thống, như vậy chẳng phải là biết rồi sao. Lục dao xoay đầu uống một bụi cháo, nói một cách hết sức đương nhiên. Hạ thần Phong ném cho Tiểu Giao một ánh mắt Tiểu Đao bị nhìn đến mức xấu hổ. Đúng đúng đúng, tôi có việc cứ quên không hỏi cô. Lục Giao à, cô bảo con gái thế nào mới không hám cô vậy, cô xem lương của tôi bình thường như vậy, cho nên vẫn nên tìm một cô gái không ham hư vinh mới tốt. lục giao nhìn tiểu đao cô biết nếu mình không nói rõ ràng sợ là khoảng thời gian cô nằm viện cậu ấy đều sẽ đến hỏi nhìn sống mũi sống mũi thường bộc lộ rõ ràng dục vọng và cách hiểu của một người đối với tiền bạc sống mũi thẳng chứng tỏ khát vọng và ham muốn chiếm hữu tiền bạc của người đó tương đối mãnh liệt nhưng đồng thời chóp mũi hẹp nhọn không có thịt lại thêm hai bên cánh mũi có vẻ nhỏ hẹp không nhô lên loại người này thường vì tiền mà không từ một thủ đoạn nào là nhân vật điển hình của chủ nghĩa tôn thờ đồng tiền Lục Giao vừa nói tiểu đao vừa sờ vào mũi mình, sau đó cậu lấy di động ra tìm ảnh của mấy nữ nghệ sĩ bây giờ trong đó có một tấm là đồng vũ. Cậu ngẩng đầu lên với vẻ rối rắm. Lục Giao theo như cô nói, bây giờ mũi của rất nhiều cô gái đều có kiểu mũi như vậy, hơn nữa cho dù không có kiểu mũi như vậy cũng sẽ trình thành kiểu như vậy. Hạ thần phong chuyên tâm bón cháo, nhìn thấy dáng vẻ giống như con khỉ của tiểu đao liền không nhịn được cười diễu một tiếng.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 Hạ thần phong cầm lấy chiếc thìa, hoàn toàn không quan tâm đây là đồ ăn thừa của lục dao, ăn hết cháo trong mấy miếng, sau đó anh bình tĩnh đặt hộp giữ nhiệt xuống dưới ánh mắt ngượng ngùng của lục dao. Cậu cho tôi một lý do có thể thuyết phục được tôi xem nào. Lần nào tiểu đao đều viện đủ cớ để xin nghỉ dài ngày, đến bây giờ đã cậu lấy rất nhiều cớ rồi. Lúc này hạ thần phong còn muốn hỏi lý do của tiểu đao, cậu đã dùng gần hết lý do rồi, phải nói ra cũng chẳng có gì mới cả. Tiểu đao nhìn lục dao đang nhịn cười nhìn mình rồi đào mắt xác nhìn hạ thần Phong. Anh Phong, anh xem, năm ngoái hai bộ lão chúng ta còn cùng nhau đón lễ độc thân. Năm nay chỉ có một mình em, tốt xấu gì em cũng lớn tuổi rồi không còn nhỏ nữa, có phải là cũng đã đến lúc em tìm một người bầu bạn rồi không? Anh Phong, Lục Giao, hai người cũng không thể tàn nhẫn như vậy chứ hai người thì suốt ngày ngọt ngọt ngào ngào với nhau, bỏ lại một thằng FA là em em thật là đáng thương mà tay gãy mà vẫn không có người chăm sóc em cũng muốn có người dịu dàng bón cháo cho em. Lời này của Tiểu Đao không chỉ có vị chua, mà lúc nói cậu cũng luôn nhìn chằm chằm vào Lục Giao và hạ thần Phong, làm cho anh giờ khóc dở cười. Vốn dĩ sau khi vụ án này kết thúc, anh sẽ chuẩn bị để cho Tiểu Đao nghỉ ngơi, cánh tay của cậu hồi phục không tốt lắm, cần nghỉ ngơi tốt một thời gian, khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Được chỉ cần cậu gõ xong hai bản báo cáo đó tôi sẽ cho cậu nghỉ một tuần, để tránh việc cậu không tìm được đối tượng lại đổ lỗi cho tôi. chương 194 buông tay, một lời đã định, Tiểu Đao nghe thấy Hạ Thần Phong nói như vậy liền lập tức đồng ý cậu chỉ vào Hạ Thần Phong sau đó nói với Lục Giao. Này này này lục giao cô cũng nghe thấy rồi nhé cô phải làm chứng cho tôi đấy. Anh Phong tự đồng ý nếu đến lúc đó không cho tôi nghỉ cô phải phân xử cho tôi đấy. Nói xong tiểu đao liền cười hì hì ngồi xuống sofa cậu nhìn bản tin trên tivi tâm trạng vốn tốt lập tức bị phá vỡ. Triệu lập khôn đúng là kẻ giảo hoạt thật sự không nhìn ra hắn lại nhúng tay vào cả hai vụ án này đấy. Triệu Lập Khôn nhúng tay vào vụ bắt cóc Lục Giao lần này thì không nói làm gì vì dù sao thì trước đây hắn đã từng làm chuyện như vậy, chỉ là lần này hắn xúi dục người khác đi làm, nhưng phía sau lưng Vương Nho thì sao? Tiểu Đao nghĩ mãi không ra vì sao sau lưng Vương Nho có bóng dáng Triệu Lập Khôn, Tạ Điền và Triệu Lập Khôn có quan hệ gì với nhau đâu? Lục Giao xem bản tin, Triệu Lập Khôn thất bại rồi nhưng có thể nói là thiếu chút nữa hắn đã thành công. Thành công!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 Lần này triệu lập khôn thực sự nghiêm túc bày mưu, nếu lúc đó hạ thần phong và lục giao thật sự có khoảng cách vì tạ điền, như vậy cô sẽ mất đi sự che chở của quý nhân, sau đó triệu lập khôn ra tay là chuyện dễ như chờ bàn tay. Ha ha, người đàn ông này thật đáng sợ nhưng cũng may là hắn đã chết rồi. Tuy vẫn chưa tìm được thi thể nhưng dòng nước chảy rất xiết nhảy xuống từ nơi cao như thế này thì khả năng sống sót sợ là rất thấp. Tiểu đao quay đầu nhìn cây cầu lớn trong tivi. Lục Giao cũng xem bản tin cô nhớ đến cuộc gọi kia Cô nhìn Hạ Thần Phong, thấy Hạ Thần Phong khẽ lắc đầu, Lục Giao khẽ cúi đầu Đến chiều, Đỗ Hiểu Lan mới đến bệnh viện thăm Chu Văn trước Thấy Chu Văn đã không còn gì đáng ngại cô mới thở phào nhẹ nhõm Chu Văn, hôm qua cậu làm tớ sợ chết đi được Đỗ Hiểu Lan biết bây giờ đã chẳng có ai chăm sóc cho Chu Văn Cho nên cô mang đến cho cậu một ít đồ ăn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 Ha ha ha, vậy chắc chắn cô cũng từng nghe về cháu rồi, nhưng không phải là Phương Phong Lợi mà là Tiểu Đao, mọi người trong cục cảnh sát đều gọi cháu là Tiểu Đao. Mẹ Tạ Điền cười gật gật đầu. Các cháu đến thăm Tạ Điền phải không? Cô cùng với bố Tiểu Điền theo bác sĩ đi xem phương pháp điều trị cụ thể các cháu vào đi. Bố mẹ Tạ Điền biết người của cục cảnh sát tìm Tạ Điền e là có chuyện gì đó.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 Anh Phong em biết tình cảm giữa anh và lục Giao, nhưng Tạ Điền cũng thật lòng với anh cho dù anh không thể đáp lại cô ấy, nhưng mong rằng anh có thể dứt khoát các đứt ý suy nghĩ của cô ấy, để sau này cô ấy được tự do. Hạ thần Phong không trả lời mà dùng sức mở cửa ra tiểu đao khẽ thở dài nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt mình rồi tìm ghế dựa ở hành lang ngồi xuống. Tạ Điền khẽ nhắm mắt cô căn bản không biết ai tiến vào, hai tay được bọc kín. Đi ra tôi muốn yên tĩnh.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 Ngón tay tê tê luôn nhắc nhở cô ngón tay mình đã bị hỏng rồi cô chỉ muốn nỗi đau xuyên tim này làm mình ngất đi luôn. Nhưng vương nho không để cô ngất đi mà cứ thế để cô nhìn chằm chằm bốn ngón trên hai bàn tay bị chặt. Đáng giận nhất là lúc tiểu nửa hôn mê tạ điền nghe thấy điện thoại của hầu tử, người đàn ông đó không đến bởi vì lục sao cũng gặp nguy hiểm. Thì ra tạ điền đã không chỉ thua lục giao một chút. Tạ Điền không muốn gặp bất kỳ ai, cô vốn nghĩ rằng mình bảo người kia ra đi ra ngoài rồi thì người đó sẽ đi ra, nhưng cô lại nghe thấy tiếng kéo ghế. Tôi nói là, muốn anh ra ngoài, Tạ Điền xoay người hét lớn, khi nhìn thấy hạ thần phong mặc áo khác màu xám ngồi bên cạnh biểu cảm của cô khựng lại. Mái tóc dài ngang vai của Tạ Điền đã bết thành từng lọn, môi đã khô nứt nẻ kết thành vải đen, gương mặt tái xanh trong mắt toàn tiêm máu.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 Mẹ tạ điền cũng đã quay lại ngồi bên cạnh tiểu đao, nghe thấy con gái mình khóc như thế này bà cũng che miệng, cong người, không kiềm chế được mà khóc nức nở ở hành lang. Tạ điền là cốt nhục bà rứt ruột đẻ ra, là một cục thịt cắt ra từ trên người mình, cho dù là lúc tạ điền ngỗ ngược hồi còn học cấp ba bà cũng không nỡ đánh mà chỉ mắng vài câu. Nhưng lần này con gái gặp phải chuyện đau khổ như vậy, tim bà đau như bị ai đó dùng dao cứa vào. Bố tạ điền ngửa đầu, mím môi, mắt đỏ hoe nhìn lên trần nhà. Ông kéo bà vợ vào lòng vỗ nhẹ mấy cái lên người bà nhưng cũng không ngăn được nước mắt của mình chảy ra. Một mình tiểu đao ngồi bên cạnh bọn họ, cậu dựa đầu vào bức tường lạnh lẽo phía sau, dường như cậu đang nhớ đến hồi đó mẹ mình cõng mình mà lao trộm nước mắt, tâm trạng của cậu cũng chua sót như vậy. Cậu cúi đầu, hít mũi, chớp mắt mấy lần, cố gắng chuyển sự chú ý của mình ra chỗ khác. Mà hạ thần phong cứ giữ tay tại điền như vậy, anh nhìn cô khóc dữ dội. Còn tác dụng gì tôi tôi không thể làm bác sĩ pháp y nữa rồi tay tôi đã vô dụng rồi tại sao anh không đến. Tại sao không đến, xin lỗi xin lỗi Hạ Thần Phong chỉ có thể cúi đầu nói xin lỗi không ngừng. Lúc này Hạ Thần Phong thực sự cảm thấy có lỗi. Lục Giao đi đến hành lang liền nghe thấy tiếng khóc đó, cô nhớ đến suy cho cùng thì tạ điền vì mình mới bị triệu lập khôn chú ý đến cho nên mới muốn sang thăm cô ấy. Đỗ Hiểu Lan đỡ Lục Giao đứng lại từ hành lang đã nghe thấy tiếng khóc này. Nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của bố mẹ Tạ Điền, nước mắt cô cũng dâng đầy trong mắt. Lục dao cắn môi suy nghĩ nhiều lần rồi khẽ đầy Đỗ Hiểu Lan ra cô khẽ lắc đầu khi cảm nhận được ánh mắt ngăn cản của Đỗ Hiểu Lan đi đến trước mặt bố mẹ Tạ Điền. Một lúc sau mẹ Tạ Điền mới nhìn thấy một cô gái trẻ mặc quần áo bệnh nhân đứng trước mặt mình, nhìn thấy bà đang nhìn mình cô gái trẻ cúi người thật sâu. Thật xin lỗi, tiểu đao cũng hoàn hồn. Lục dao cô, thật xin lỗi. Một giọt nước mắt từ trong mắt lục dao rơi xuống nền trên hành lang. Đây mẹ tạ điền mắt đỏ hoe, bà nhìn tiểu đao và đỗ hiểu lan đứng ở bên cạnh. Lục dao tiểu đao và đỗ hiểu lan kéo lục dao nhưng họ cũng không dám dùng sức vì dù sao vết thương trên vai lục dao cũng không nhẹ nhưng cô lắc đầu và ngẩng đầu lên. Thật xin lỗi, nếu không phải vì cháu có lẽ chủ nhiệm tạ sẽ không bị chú ý đến. Phần năm tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc Chuyện .com